Phần 14. Không có tiên pháp tiên, cùng thế gian bình thường sinh mệnh cũng liền không có khác nhau, càng có khả năng vô pháp thuận lợi trở lại bọn họ tới địa phương. Đại giới quá lớn, cho nên trên cơ bản không có ai sẽ ngốc đến đánh bạc chính mình tương lai chức nghiệp kiếp sống mà đi thiệp hiểm. Đọc hiểu mèo đen ánh mắt, lâm hi hi một lòng lúc này mới thả lại trong bụng. Vậy ngươi ăn cái gì? Ngươi miêu các tiểu đệ cho ngươi bắt được tiểu cá khô. Nàng hai húp nói. ân, trong không gian cá thực không tồi. Mèo đen có chút dư vị mà chép chép miệng, nhưng cái này động tác chỉ rằng co một cái trước mắt, nó liền lập tức biến trở về lúc trước bản khắc bộ dáng. Cũng không biết có phải hay không ở phạm giới lâu rồi, lây dính nhân gian pháo hoa tục khí, nó hiện tại thế nhưng thường xuyên phát hiện chính mình sẽ mặc danh làm ra một ít lược hiện ngả lớn động tác nhỏ. Đại để là chịu nữ nhân này ảnh hưởng. Mèo đen liếc xéo lâm hi hi liếc mắt một cái. Lâm hi hi vừa mới không chờ đến mèo đen hồi đáp, lại tiếp tục nghiên cứu lâm ra các màu sổ sách. Lúc này chính tập trung tinh thần, hoàn toàn không có lưu ý đã đến tự một con mèo xem kỹ. Ta hôm nay đi điều tra nữ nhân kia. Mèo đen bỗng như nói. Lâm hi hi nghi hoặc mà ân một tiếng, đầu cũng không nâng, đãi vài giây qua đi, nàng bừng tỉnh minh bạch mèo đen ý tứ, ngươi đi tìm điển Mỹ. Ngươi như thế nào biết nàng ở đâu? Mèo đen cự tuyệt trả lời nó cho rằng ngu xuẩn vấn đề, lo chính mình nói, nàng chân chắc đức, hiện tại chỉ có thể nằm ở trên giường, thoạt nhìn thực thảm. Yên tâm. Lâm Hi Hi không biết nên khóc hay cười, ta phong cái gì tâm, bất quá là một cái dâu riêng người. Ngươi không phải không thích nàng. Nhìn đến chính mình người đáng ghét quá đến không tốt, tâm tình hẳn là không tồi. Chưa nói tới Thảo không chán ghét. Bất quá, nếu ngươi có thể như vậy dễ như trở bàn tay mà tìm được nàng, kia nhất định cũng có thể tìm được chân chính thương nàng người đi. Lâm Hi Hi đôi mắt nhanh chóng trước vài cái. Điểm này nàng thật đúng là không đoán sai, mèo đen lúc ấy tìm hiểu nguồn gốc, bằng vào điền Mỹ một cây cắt tóc. triệu ra chạy trở về thời gian cảnh trong gương từ giữa thấy được điển mỹ bị thương toàn quá trình một chiếc xe ngựa đem nàng đụng ngã vó ngựa đá đến nàng đùi phải đùi phải cốt sai vị chân trái là và thương mèo đen ở nỗ lực hồi ức chính mình chứng kiến đến chi tiết nhà bọn họ rất nghèo tia nữ nhân phụ thân thực hung đánh nghiêng nàng dược còn cỡ trách toán trách mẫu thân của nàng nghe một con mèo nói này đó vụn vặt sự tình lâm hi hi chỉ cảm thấy nghiêm túc chung nhiều điểm mạc danh buồn cười nàng cấp đủ mặt mũi không cười Mà mèo đen còn ở nghiêm túc tiếp tục. Nhà nàng còn có cái chắc nịch đệ đệ, đệ đệ bởi vì mấy cái trứng bù câu ai mắng, xảo xảo còn đánh nát một cái trứng. Tóm lại, người một nhà đều thực xảo. Mèo đen không muốn lại hồi ức. Mà lúc này, ở vào thủy vĩ thôn điền ra còn không có đỉnh chỉ khắc khẩu. Điền tráng. ngươi cấp lao tử cốt đi. Hôm nay không được ngươi ăn cơm chiều. Điền đại thúc đỡ chính mình bị thương lao eo, giận không thể át mà nói. bị mẫu thân tử trong phòng tốn ra tới điền trắng cũng ở nổi nóng hắn tuổi tác tuy nhỏ sức lực lại không nhỏ đứng vững góp chân sau liền một phen tránh ra mẫu thân tay y muốn một lần nữa về phòng đi điền thẩm chạy nhanh đem nhi tử một phen kéo vào trong lòng lực, tráng nhi ngươi sao lạc làm. làm gì một hai phải cùng cha ngươi đối nghịch lý điền tráng có hỏa không thể giải tức giận đến tại chỗ thằng nhảy ta nào cùng hắn đối nghịch ta liền tưởng ấp ra tiểu bồ câu dưỡng phi hầm cấp tỷ tỷ bổ thân mình tráng nhi Ngươi thành thật cùng nương nói, này trứng bù câu rốt cuộc từ đâu ra. Điên thẩm trong lòng thùng thùng loạn hưởng. Nàng cũng không muốn tin tưởng nhà mình tiểu tử tay chân không sạch sẽ, nhưng này trứng bù câu ở bọn họ nơi này chính là quý giá đồ vật. Trừ bỏ biết con ngựa trắng thôn có cái lao nhân là dưỡng bù câu, nay tới gần mấy cái trong thôn liền lại không nghe nói qua nhà ai có bù câu. Trong đất đồng ruộng, chim sẻ chim én nhưng thật ra nhiều, bù câu lại là cực kỳ hiếm thấy. Bởi vậy, trong nhà đột nhiên xuất hiện mấy cái trứng bù câu. Điền ra vợ chồng tự nhiên sẽ nghi ngờ. Đối với Điền Tráng mà nói, nay mấy cái chứng vốn dĩ thật là hắn chống lấy. Nhưng A Thành Ca lúc ấy đều đã cho kia bán chứng bù câu lão nhân tiền, kia cũng liền tính là A Thành Ca mua tới đưa hắn, hiện tại chính là thuộc về hắn chứng. Nếu không phải đáp ứng rồi tỉ tỉ, bảo đảm ở cha mẹ trước mặt im bặt không nhắc tới việc này, hắn nơi nào sẽ bị cha đuổi theo đánh, lại nơi nào sẽ vì phản kháng, không cẩn thận đánh ngã đổ vật khai tới rồi cha eo. Điền Tráng rất là ảo não. con tưởng vào nhà đem chưa phu hóa thành công chứng bù câu lấy ra tới mang đi, nhưng buồn trong truyền đến Điền Mỹ thanh âm, làm hắn không cần lại ngỗ nghịch cha, hắn liền tức giận mà nhéo tiểu nắm tay chạy ra. Điền đại thúc nghe Điền Mỹ ý tứ này, nàng là biết chứng bù câu lý do, liền không hề đuổi theo Điền tráng kia khối xú cục đã hỏi, lập tức đi vào nữ nhi mép dưỡng. Điền Mỹ vừa mới uống qua dược, trong phòng xài yên hương vị cùng chung dược vị nồng đậm hỗn tạp, có chút sạc người. A Mỹ, cha hỏi ngươi Tráng nhi kia mấy cái trứng bù câu đánh từ đâu ra. Điên Mỹ chỉ chỉ nhà ở trong một góc một cái bố bao. Ngày hôm trước ta đem Thải đến Thảo Dược bồi đến chợ phía Tây đi bán, đệ đệ thấy liền tưởng cùng ta cùng đi, nói muốn giúp ta vội. Chúng ta đến chợ sau không lâu, vừa vặn nhìn thấy cái kia bán trứng bù câu lao bá bị người một đám trai trai hải tử khi dễ, đệ đệ cũng là khó thở, đi lên liền cùng người đậu thủ. Hắn nhưng thật ra linh hoạt, không có có hại, chúng ta cuối cùng cùng lao bá cùng nhau đem quay rối hải tử đuổi đi Này mấy cái chứng là lao bá đưa cho tráng Nhi, nói là đã tạ. Nghe vậy, Điền Đại thúc một bên xoa eo, một bên nhẹ nhàng thở ra, thở dài, nếu là như thế này, tráng Nhi nói thẳng không phải hảo. ấp đúng, hại ta cho rằng hắn. Điền Mỹ vội an ủi phụ thân, cha làm người chính trực, đệ đệ tùy cha tính tình, cũng là lỗi là người. Bị cha lạnh giọng chất vấn, có lẽ là thương cập tự tôn, cho nên mới quật cường bực bội, không có chủ động giải thích. Nói xong nàng vỗ vỗ chính mình ngực, may mắn nữ nhi đều biết. nếu không cha thật muốn hiểu lầm đệ đệ cha ngài eo không có việc gì đi không quan trọng Điên đại thúc xua xua tay kỳ thật ta cũng biết Tráng Nhi một lòng là vì ngươi hảo đứa nhỏ này là cái hiếu thuận hiểu chuyện nếu đã hỏi rõ chứng bù câu lai lịch kia cha đi hỗ trợ nhìn xem Tráng Nhi chuẩn bị đến thỏa không thỏa đáng nếu có thể sớm một chút ấp ra bổ câu tới cũng hảo dưỡng vì hầm cho ngươi bổ bổ đa tạ cha Điền đại thúc sau khi rời khỏi đây không lâu Điền thẩm lại vào phòng Điền Mỹ đem chứng bù câu ngọn nguồn lại giải thích một lần, Điền thẩm nghe xong, vành mắt phiếm hồng, đau lòng nhi tử, càng đau lòng hiện giờ ốm đau trên giường không thể nhúc nhích nữ nhi. Nương, ta không có việc gì. Điền Mỹ chấn ăn nói. Nàng trong lòng cũng là buồn khổ chua sót, nhưng từ hôm qua bị thương đến bây giờ, nàng một giọt nước mắt đều không có chạy qua. họa hề phúc hề, nàng đang đợi một cái hồi đáp. Lâm gia ở lâm hi hi tỉ muội chỉ huy hạ, đang ở vận trù đào hải tình sự. Tuyển chỉ toàn dự Lâm Hi Hi từ trong sách học được tri thức, nhưng thực tế khởi công còn cần tinh tráng sức lao động. Lâm ra khai tiền công giống nhau, nhưng hứa hẹn nói, phàm là tham dự đào hải tỉnh lao động, mỗi người mỗi ngày đều có thể không ràng buộc đến hai số nước. Điểm này vẫn là thực mê người. Bất quá các nàng cũng chưa nghĩ đến chính là, Trần Bảo Du cư nhiên sẽ tại đây sự kiện đi lên xem náo nhiệt. Lâm Hi Hi ở vì chiêu công Lâm thời đáp lên lều hạ tái kiến Trần Bảo Du, trước tiên không phải cùng hắn chào hỏi ý bảo. Mà là lặng lẽ quan sát Lâm Lị Lị phản ứng, Lâm Lị Lị quả thực tầm mắt né tránh. Ba bà Lâm Hi Hi bất động thanh sắc mà tiến đến Lâm Lị Lị bên người, ngươi đời trước là gả cho hắn đi. Lâm Lị Lị giống điện giật dường như, sau cổ cơ bắp đột nhiên co rụt lại. Lại tới một lần, có rất nhiều cơ hội. Hùng Chi đối với hắn tới nói, các ngươi chi gian không có quá khứ, đều là tân bắt đầu Nga. Lâm Hi Hi cổ vũ nói. Nhưng nàng không dự đoán được, chính mình này cử tựa hồ hoàn toàn ngược lại. Lâm Lệ Lệ bỗng nhiên liền thác nói không thoải mái, mang theo nha hoàn đi trước hồi phủ. Chờ Trần Bảo Du đến gần khi, Lâm Lệ Lệ đã chui vào xe ngựa, liền cái bóng dáng đều không có lưu lại. Cái này làm cho Lâm Hi Hi nghĩ trăm lần cũng không ra, duy nhất đối này thích nghe ngóng chính là triền ở nàng trên cổ chợp mắt mèo đen. Nàng tựa hồ không thích người quản chuyện này. Lâm Hi Hi bĩu môi, không cần ngươi nói ta cũng nhìn ra được tới. Lâm tiểu thư. Đến gần Trần Bảo Du thấy Lâm Hi Hi một mình xuất thần. Sợ chính mình dọa tới rồi nàng, nói chuyện thanh âm cực nhẹ. Trần Đại ca. Lâm Hi Hi lần này thay đổi cái mới mẻ cách gọi, kéo gần lại hai người chi gian khoảng cách. Đối này, Trần Bảo Du nội tâm là vui thích, rốt cuộc ở hắn xem ra, bọn họ đánh tiểu chính là nhận thức, tuy rằng không dám nói đã tới rồi bằng hữu trình độ, chính là giống trước đây kia phiên tương xứng, đích xác không khỏi quá mức xa cách. Trần Đại ca nếu nhận thức ta, nói vậy cũng là nhận thức xá muội Lâm lị lị đi. Đúng vậy. Trần Bảo Du gật gật đầu. Giống như minh bạch cái gì dường như, vừa rồi đi chính là nhị tiểu thư. ân Lâm Hi Hi rất muốn thâm đào ra điểm đồ vật, nhưng mà lại không biết từ đâu hạ khẩu, chỉ phải tạm hoan tâm tư. Nhưng mà, Trần Bảo Du lại buồn bã mất mát mà cười nhạt hạn khi còn nhỏ không hiểu chuyện, nói ra quá muốn cưới nhị tiểu thư làm vợ hoang đường lời nói tới. a là nên tìm cái thích hợp thời cơ cấp nhị tiểu thư hảo hảo xin lỗi mới là. Ai. Tựa hồ hấp dẫn a Lâm Hi Hi nắm mèo đen rũ ở chính mình trước người cái đuôi, rào hoặc cười. Trưng 16 ban ngày ban mặt liền tới dư tiền. Là, nữ tử thanh danh nhất không thể chịu ảnh hưởng, ngươi từ trước người không ở trong thành còn hảo, hiện tại đã trở lại, sắc thật hẳn là tìm một cơ hội hảo hảo đem nói rõ ràng. Giác tơ hồng cũng không thể nóng lòng nhất thời, Lâm Hi Hi tạm thời trước ổn định Trần Bảo Du bên này, tính toán lúc sau lại chọn cái ngày lành tháng tốt an bài bọn họ gặp lại. Đúng rồi nàng thu hồi đường bà mối tâm tư, ngửa đầu xem Trần Bảo Du. Ngươi như thế nào sẽ đến bên này? Chẳng lẽ cũng muốn đi đào hải tỉnh? Nghe đạo có trước sau, thuật nghiệp có chuyên tấn công, ta không có học quá hoạt tỉnh, không thông này nói, cho nên không miễn cưỡng đi thêm phiền. Bất quá ta tưởng báo danh gia nhập hoạt tỉnh đội, là muốn làm điểm khả năng cho phép sự. Trần Bảo Du cười rộ lên càng có nhẹ nhàng công tử khí độ, thu nhận quá vãng nữ tử đều không cấm nhiều xem hai mắt. Lâm Hi Hi không quá lý giải hắn nói, ý của ngươi là tính toán cấp hoạt tỉnh đội lao công nhóm bưng trà đưa nước sao? Là. Hơn nữa ta lược thông y dề thuật, nếu bọn họ có điểm tiểu thương tiểu bệnh, ta có thể kịp thời hỗ trợ xử lý, cũng tránh cho lao công nhóm bởi vì thương bệnh mà chậm trễ hoạt tỉnh tiến độ. Xem Trần Bảo Du bộ dáng nghiêm túc, không giống nói giỡn, Lâm Hy Hy lại nhịn không được hỏi nhiều một câu, Trần Công Tử chẳng lẽ không cần chuẩn bị khảo thí sự. Thiên thai ở phía trước, dân chúng lầm than, ta nếu không làm điểm cái gì, cũng vô pháp an tâm ở nhà đọc sách. Người khác tham gia khoa khảo là vì cái gì, ta không thể hiểu hết. Nhưng ta tưởng bước vào con đường làm quan, chính là muốn vì quốc kế dân sinh mà ra một phần lực. Làm quan không phải cuối cùng mục đích, chỉ là một loại thực hiện lý tưởng khát vọng phương thức thôi. Hiện tại có một cái có thể vì bá tánh cùng quốc gia hiến lực cơ hội, ta ha có thể khoanh tay đứng nhìn. Đúng vậy đúng vậy. Lâm Hi Hi cười nhạo, thầm nghĩ trong lòng, cùng đại ca ngươi so sánh với, vừa mới cố nhi nữ tỉnh trường ta thật là hèn mọn nhỏ bé. Nói được có chút minh ngông, Trần Bảo Du lại toát ra một phen thiệt tình lời nói tới. Ta buồn còn không có ý thức được chính mình có thể làm cái gì, thẳng đến nhìn đến đại tiểu thư ngươi một giới nữ tử, vì nước hiến kế, vì dân xuất lực, thậm chí ở như thế khó qua ngày mùa hè, tự mình lên phố đầu giám sát mộ công, này chờ lòng dạ khí phách, lệnh người kính nghệ. Lâm Hi Hi không được tự nhiên mà trà sắt trong tay đôi mèo, cũng không dám có quá lớn động tác, e sợ cho trên đầu này đỉnh hư không tân búc sẽ rơi xuống quăng ngã toái. Nếu Trần Đại ca đã có quyết đoán, ta đây cũng không thể ngăn cản ngươi thực hiện tự mình giá trị. báo danh ở vào bên kia người qua đi đi báo danh chỗ khí thế ngất trời trần bảo du thân ảnh thực mo hoàn toàn đi vào đám người lâm hi hi nhìn chằm chằm hắn rời đi phương hướng thật lâu xuất thần thẳng đến bị một cái bất mãn đuôi mèo hồ vẻ mặt bao phần 15 đói bụng về nhà ăn cơm sao hảo về nhà ăn cơm lâm gia mộ công sự ở long chu thành xem như một chuyện lớn các ba cánh sôi nổi nhận nghị thủy vĩ thôn trung vị kia cùng lâm hi hi bởi vì một ngụm giếng mà kết hạ sống núi trương tài chủ Đối việc này cũng lược có nghe thấy Trừ cái này ra Bệnh nặng mới khỏi trương tài chủ còn nghe nói một sự kiện Huyện lệnh gia công tử Gần nhất tìm hảo những người này Ở hỏi thăm chúng ta thôn thôn Tây Điền gia nữ nhi bị thương sự tình Gia phó ghé vào trương tài chủ trước mặt hăng say mà hội báo nói Tiểu nhân cũng cố ý đi điền ra xem qua Kia điền cô nương sắc thật là bị thương Đi không được lộ Trong nhà cũng thỉnh không dậy nổi hảo đại phu Mỗi ngày dùng chút giảm đau thuốc trị thương cho nàng treo dưỡng Phỏng chừng bị thương nặng đùi phải hơn phân nửa là muốn phế đi. Nga. Trương Tài chủ bởi vì chúng gió di chứng, miệng vẫn luôn không thể đóng, lúc này hắn nết miệng cười, liền chạy dòng tiên, bên cạnh Nha Hoàn chịu đựng ghê tởm, chạy nhanh cho hắn sát. Trương Tài chủ ngày thường bởi vì thân thể không khỏe, không thiếu đánh chửi hạ nhân, hôm nay Nha Hoàn tuy rằng sắt đến thô giáp, hắn lại hồn không thèm để ý, một lòng tất cả tại này quọc mới mẻ sự thượng. Lưu công tử chưa cho điền ra tắt tiền. Nghe nói là phải cho nhưng điền gia không cần nói không thể chịu như thế đại ân huệ trương tài chủ phúng cười đều nghèo đến len ken vang lên còn muốn cái gì cốt khi a này một nhà đều là nhị ngốc tử tự nhiên là so không được lão gia khôn khéo gia phó thượng vội vàng rút mông ngựa hơn nữa bọn họ đến nay mới thôi đều còn không co cha gia đến tột cùng là nhà ai xe ngựa đụng ngã điền cô nương nga trương tài chủ trong mắt hiện lên tinh quang hắn bỗng nhiên cảm thấy eo không toan chân không đau cả người đều có lực lượng Lưu gia không phải cùng lâm gia có hôn nước. Hiện giờ như thế ra sức mà vì điền gia nữ nhi buôn đầu. Tâm tắc, vẫn là văn sĩ phong Lưu A cũng không biết lâm gia vị kia đại tiểu thư là cỡ nào tâm tình. Nếu là ta, ta khẳng định muốn tìm một chiếc xe ngựa đâm chết cái kia tiểu đệ tử. Ha ha ha. Nếu Lưu công tử như vậy muốn vì điền thị một nhà mở rộng chính nghĩa, thảo muốn công đạo, chúng ta đây này đó cảm kích người, tổng không thể không hỗ trợ. Gia phó ngầm hiểu, lão gia yên tâm. Tiểu nhân này liền đi đem cái này đại bí mật tiết lộ cho Lưu công tử. Thánh nhân có ngôn, chỉ làm chuyện tốt, chớ hồi báo. Tâm tình rất tốt trương tài chủ tin khẩu biên song, lại dặn dò ra phó một câu, cho nên ngươi này đi đệ tin, chớ có lưu danh, nhiều tích công đức. Đào hải tỉnh lao công đội ngũ đã tổ hảo. Mọi người đón ngày mùa thu đệ nhất khẩu gió lạnh, cùng với tờ mở sáng sắc trời, bắt đầu hành hướng lâm hi hi chỉ thị chân núi đất trống. Lần này hoạt tỉnh cùng bọn họ quá vãng mỗi một lần đều bất đồng. Tư tuyển chỉ thượng xem liền rất kỳ quạc. Khởi công ngày đầu tiên, Lâm Hi Hi còn ở nhà liền nhận được mấy điều lời nhắn. Nhưng nàng còn không có rời giường, sở hữu lời nhắn toàn từ Lâm Lị Lị thay đáp lại. Đúng vậy, không sai, cứ như vậy này tam câu nói ở một canh giờ nội bị nàng lặp lại mấy lần. Đối tạc giếng một chuyện rất có kinh nghiệm lão giả đi hiện trường nhìn, nói, khuyên, cảm thấy Lâm ra lại có tiền cũng không nên như thế cho đùa. Cùng với đêm này bó lớn bạc nện ở không hề ý nghĩa một ngụm giếng thượng. còn không bằng trực tiếp chết hiện cấp khốn khổ các bá tánh phân đâu chính là lâm gia chính là bưng dầu muối không ăn thái độ bên ngoài cười nhạo thanh âm càng lúc càng lớn ngay cả tùy đội làm việc trần bảo du cũng cảm thấy lâm hi hi phân phó xuống dưới rất nhiều cách làm hoàn toàn không có đạo lý tới gần giữa trưa hoặc tỉnh đội tạm dừng nghỉ ngơi dựa theo lâm gia ý tứ phải đợi qua thái dương độc nhất khi đoạn lại khởi công kia cũng liền ý nghĩa giờ mùi quá nửa sau mới một lần nữa xuất phát nhưng mà giờ mùi qua đi trời tối phía trước chỉ còn lại có không đến hai cái canh giờ. Chiếu loại này tiến độ, giếng này khi nào có thể đào xong A. Có người vớt mồ hôi hỏi. Cũng có người sướng suy, đừng đợi, dù sao cũng không liên quan chúng ta sự, chỉ hy vọng Lâm Đại Tiểu Thư đưa tới nước biển đừng đem chúng ta nơi này yêm liền thành. Ha ha ha. Buổi chiều, Lâm Hi Hi mang theo mèo đen tới hiện trường xem tiến độ khi, trung quanh còn vây quanh không ít ba cánh. Nghe nói Lâm Đại Tiểu Thư không chỉ có cho rằng buổi sáng khai kia khẩu giếng không thành vấn đề. Còn muốn phân công lao công ở phụ cận lại khai ba bốn tấn khẩu, đồng thời khai đảo các ba cánh một truyền mười mười truyền trăm, đều cho rằng Lâm Hi Hi là điên rồi. Cũng không phải là điên rồi sao, trước đó vài ngày thiết lập cái gì nữ tử học đường thời điểm ta liền nhìn ra manh môi tới. Nhà bọn họ những người khác cũng không quản quản nào. Như vậy tạo, nhưng không muộn sớm đến tạo xong. Tại đây lại nhảy nghị luận trong tiếng, một khắc bắt người tìm tới Lâm Hi Hi. Lâm Đại Tiểu Thư, Lưu Trung Thành Trung Khí mười phần mà hô một tiếng. Đang cùng mèo đen ở đình hóng gió nghỉ ngơi lâm hi hi, nghe vậy nhìn về phía thanh âm chủ nhân, chỉ thấy Lưu Trung Thành mang theo vài tên điền hán, hùng hổ mà đến. chân Bảo Du mới vừa cấp lao công nhóm phân song thủy, vừa thấy người tới không có ý tốt, lập tức buông trong tay đổ vật liền hướng lâm hi hi bên này đuổi. Đình hóng gió phụ cận chỉ có Lô Thanh một cái nha hoàn cùng tiến đến hỗ trợ hai gã lâm gia gia đình, Lô Thanh tính tính, nếu Lưu công tử muốn dẫn người ở chỗ này đối tiểu thư xuống tay, tiểu thư sợ là muốn có hại. lô thanh một cái bước xa liền vọt tới lưu trung thành trước mặt ngăn trở hắn xem lâm hi hi tấm mắt lưu công tử làm gì vậy tiểu thư nhà chúng ta vì cứu hạn mà làm lụng vất vả lưu công tử đường đường một cái người đọc sách không làm liền tính như thế nào còn một bộ muốn khi dễ người bộ dáng lưu trung thành hư cười luận một mép công phu ta đương nhiên là so ra kém nhà các ngươi tiểu thư cứu hạn nói được thật là ba hoa trích chòe cũng không biết có phải hay không thừa dịp trời dáng thai họa cố ý làm điểm dán hoa Cấp lâm thị bác cái hảo tên tuổi Lưu công tử lời này thật đúng là chu tâm Tiểu thư nhà ta đến tột cùng nơi nào đắc tội ngươi Ngươi muốn lặp đi lặp lại nhiều lần mà tới cửa quấy rời Lô thanh cũng không phải sợ phiền phức Mặc kệ thế nào Tuyệt không có thể mặc cho người này giày xéo tiểu thư Thậm chí toàn bộ lâm gia thanh danh Trung quanh quần chúng cảm xúc đều bị này Một đi một về tranh chấp điếu nổi lên ăn uống Cố tình lâm hi hi còn một bộ người ngoài cuộc bộ dáng Đôi tay xoa nắn mèo đen viên đầu Không vội không chậm mà hô một tiếng lô thanh. Không cần cùng tiểu nhân chấp nhặt Ngươi thả làm cho bọn họ lại đây, ta dễ nghe nghe bọn hắn lần này cần nháo cái gì chuyện xấu. Có lần trước kinh nghiệm, Lưu Trung Thành đã đánh giá đến Lâm Hi Hi nói chuyện sẽ không khách khí, cho nên cũng không có bởi vì nàng châm trọc chi ngôn mà tự loạn đầu trật tuyến, đi thẳng vào vấn đề mà nói, Lâm Tiểu Thư không phải tự xưng là đại công vô tư, làm người lỗi là sao. Kia Lâm Tiểu Thư sau lưng phái người làm xấu xa cử chỉ. Vì sao không dám thừa nhận đâu? Còn phải trước hết mời lưu công tử người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, đem sự tình chấn động rất xuống rõ ràng. Ngươi tới tìm ta tinh sổ, dù sao cũng phải làm ta nghe minh bạch ngươi đang nói cái gì. Lâm Hi Hi thu tay lại ngồi thẳng, thản nhiên tự đắc mà ngước nhìn người tới. Ngắm lại chính mình sở nghe được, nhìn nhìn lại Lâm Hi Hi như vậy tư thái, hắn liền càng cảm thấy đến nàng là rắn rết mỹ nhân. Lâm Đại tiểu thư chính mình làm sự tình, nói như thế nào quên liền đã quên. Vẫn là ngươi thật sự cho rằng, nhà ngươi mà đã đến điển mỹ cô nương sự tình, thật sự không có người nhìn đến. Nhà ta mã, nghe đến đó, lâm hi hi trong lòng ước chừng có số, xem lưu công tử bộ dáng này, là có mục kích chứng nhân lạc. Lưu Trung Thành hư cười, thầm nghĩ là này nữ tử thật đúng là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Các ngươi lâm ra ở toàn bộ Long Chu thành thế lực khổng lồ, đó là mọi người đều biết sự thật. Nhân chứng tuy dám đem tình hình thực tế báo cho với ta, lại lo lắng trong nhà già trẻ đã chịu liên lụy. không bị người ngày sau trả thù, cho nên không dám ra mặt làm chứng. Theo ta hiểu biết, người nọ cùng ngươi cá nhân, cùng ngươi lâm ra đều không hề liên quan, càng không thể nào nói cụ hoán, sao có thể có thể không lý do hại ngươi. Lâm đại tiểu thư liền không cần cãi cọ, ta hôm nay tới tìm ngươi, cũng bất quá là muốn vì điển mỹ cô nương thảo muốn một phần bồi thường thôi. Lâm đại tiểu thư nói cái số đi. mười 17 không sợ đem sự tình náo đại. Muốn ta nói cái số. Ha ha ha. Ban ngày ban mặt, ngươi một cái huyện quan tri tử, thế nhưng trước mặt mọi người xảo trá ta nha lâm hi hi cố ý mặt lộ vẻ khiếp sắc hưởng ta lâm già qua đi vẫn luôn đem ngươi kính vì thượng tần, không nghĩ tới ngươi như vậy một cái đọc sách thánh hiền khiêm khiêm quân tử vì mấy cái tiền liền lệ nghĩa liêm sỉ cũng không để ý lời đồn mê sảng há mồm liền tới nếu muốn nói đối thanh danh coi trọng lâm hi hi một cái hiện đại người tự nhiên không bằng lưu trung thành cho nên nàng nắm lưu trung thành người đọc sách thân phận rỗi trở về chính là có ý định dẫm hắn đau chân hắn nói hắn có chứng nhân Nhưng chứng nhân lại lấy không ra, kia nói nửa ngày còn không phải bậy bạ hạt bẻ. Luận mất mặt trình độ, nàng cảm thấy vẫn là lưu trung thành càng sâu một bậc. Bên cạnh các ba tánh xem đến vui vẻ, hơn nữa trong lúc nhất thời vô pháp phân biệt này hai bên rốt cuộc ai thị ai phi. Thẳng đến trong đám người có một người trước nhắc tới lưu lâm hai nhà hôn nước, đại gia mới dần dần có đảo hướng. Là lâm tiểu thư đau mất người yêu, thẹn quá thành giận, cho nên phái người đi thương tổn điển cô nương đi. Chính là, hơn nữa lâm gia mã. Mông ngựa thượng đều có chuyên môn dấu vết, không có khả năng nhận sai. Liên Tính thật là Lâm tiểu thư phái người việc làm, nàng chỉ cần không thừa nhận, kia cũng quái không đến nàng trên đầu à, nàng chỉ cần nói, đâm người chính là nhà nàng mã không sai, nhưng lại không phải nàng, kia nhiều nhất sát mã tạ tội lâu, còn có thể lại nàng gì. Nhìn tình thế dần dần phát sinh chuyển biến, Lô Thanh bối rối, lại muốn mở miệng giúp tiểu thư nói chuyện, lúc này, Trần Bảo du lại cười đứng ở đỉnh hóng gió trung ương. Chư vị nghe ta một lời, Trần Bảo Du nhìn về phía Lưu Trung Thành, mã đáng người, sắc có không đúng, nhưng đại gia lúc ấy đều không ở chẳng, không có ai tận mắt nhìn thấy mã đến tột cùng là vì sao trấn kinh đáng người, cho nên vô pháp phán đoán trách nhiệm ở đầu phương. Lưu Trung Thành là biết Trần Bảo Du, rốt cuộc Trần gia vừa mới dọn về Kim Sa huyện, hắn đám kia cùng trưởng liền có người dường như chúng mê hồn canh dường như, đem Trần Bảo Du tài học một đốn khen thưởng. Hắn cũng nghe người niệm quá Trần Bảo Du thời trước viết quá một đầu nhớ nhà thơ, ở hắn xem ra, chỉ thương thôi. Cho nên lúc ấy liền cảm thấy, người khác sở di bốn phía khen hắn, hoặc là là bởi vì không biết nội tình, nghe nhầm đồn bậy, hoặc là là bị Trần Bảo Du tiền, cho hắn đương thác, giả dối tuyên truyền. Trước mắt, Lưu Trung Thành lại nhìn ra Trần Bảo Du là cố ý giúp lâm hi hi, tự nhiên càng khó có sắc mặt tốt, cho nên Trần Công Tử ý tứ là, đã bị trọng thương điển mỹ cô nương, muốn chính mình nhận tài. Trần Bảo Du không có dự đoán được Lưu Trung Thành là nhận thức hắn, rất là kinh ngạc. Kinh ngạc qua đi. hắn lại lần nữa giơ lên gương mặt tươi cười giải thích nói tự nhiên không phải lưu công tử chân thực nhiệt tình nguyện ý không chối từ lao khổ mà vì điển cô nương thảo muốn một cái công đạo khiến người khâm phục chẳng qua đối với bị thương người mà nói quan trọng nhất không phải một cái công đạo mà là sớm ngày kết thúc đau xót khỏi hẳn khang phục mới đúng nhắc tới khỏi hẳn khang phục liền lại đau đớn lưu trung thành tâm hắn cố ý đi điển ra xem qua điển mỹ thương thế còn thỉnh ba vị lợi hại bó xương đại phu đáng tiếc bọn họ đều nói Điển mị thương thế nghiêm trọng, mặc dù là tinh tế điều dưỡng, ngày sau cũng vẫn là sẽ lưu lại dấu vết, tỉ như thóc chân, tỉ như vừa đến ngày mưa, thương chỗ liền sẽ ẩn ẩn làm đau. Phải làm đến hoàn toàn khỏi hẳn là không có khả năng. Nàng còn như thế tuổi trẻ, tương lai nhân sinh còn rất dài, hiện tại liền rơi xuống như vậy thương bệnh, kia thống khổ cha tấn chẳng phải là muốn cùng với cả đời. Nói được nhẹ nhàng, lưu trung thành hoàn toàn nổi giận, nếu đổi lại là ngươi, ngươi liền không oán không hận không khí sao. Đã thương người giả nếu chỉ bằng một câu cùng ta không quan hệ là có thể trích đến sạch sẽ, thế gian này nhưng còn có công đạo đang nói. Nếu lưu công tử một mực chắc chắn là ta thương người, người đi quan phủ cáo ta a quan phủ chính là nhà ngươi ngươi phải cho ta định tội, quan ta cái 10 năm 8 năm, ta cũng một chút biện pháp đều không có đâu. Lâm Hi Hi đối hắn buồn bực khinh thường nhìn lại, ngươi muốn công đạo, ta liền không cần công đạo sao. Muốn ngươi lấy chứng cứ, ngươi cũng lấy không ra chứng cứ. Còn muốn năm lần bảy lượt tới cửa ẩm ý phiền toái ngươi lấy cái gương chiếu chiếu chính mình hiện tại cái dạng gì, phố phường người đàn bà đanh đá cùng ngươi so đều còn kém cỏi điểm đâu. Đến tận đây đã là chói loại mà mắng chửi người. Lưu Trung Thành còn có thể duy trì lý trí, tuy hắn cùng đi điền gia thân thích lại là rốt cuộc trầm mặc không đi xuống. Phần 16. Cái này Lưu công tử thật là vô dụng về đến nhà. Nói đến thảo cái công đạo, đòi tiền tiền cũng không thấy, cãi nhau còn đấu không lại một nữ hài tử, ai mất mặt. Lâm Tiểu thư, Chúng ta xem như xem minh bạch lâu, dù sao ngươi dù sao là không thừa nhận này có sự, chúng ta cũng bắt ngươi không có biện pháp. Nhưng ngươi một ngày bất hối quá, chúng ta cũng một ngày sẽ không làm ngươi hảo quá. Các huynh đệ động thủ. Hủy đi nhà nàng giếng. Điên đại bá. Này không thể được. Lưu Trung Thành này liền muốn đi cản chính mình phía sau Điền Hán. Nhưng mà, Điền Hán nhóm bị chung quanh bá cánh chỉ chỉ trỏ trỏ nửa ngày, trong lòng đã sớm nghẹn tràn đầy oán khí. Lúc này nơi nào là lưu trung thành cản đến xuống dưới. Theo điền lão đại một tiếng thét to, điền hán nhóm vung lên trồng trọt ra hỏa, đồng loạt chiều chưa thành hình hải tỉnh chạy tới. Hỏng rồi hỏng rồi. Này không phải ý định nháo sự sao. Ai biết được, nói không chừng là thật sự bị khí không chỗ giải. quân chúng nhóm biên nghị luận, biên làm điều thu tán. Mắt thấy ngày thứ nhất thành quả phải bị một đám không thể hiểu được người hủy diệt. Lao công nhóm đương nhiên nhất không vui, hướng chi bọn họ bên này người còn nhiều, không sợ gì cả. cho nên một đám cũng túm lên trong tầm tay công cụ, cùng chi rằng co. Điền lão đại đều không phải là tưởng đấu đến đổ máu hy sinh nông nỗi, nhưng hắn cổ động người một nhà nháo thành như bây giờ, quay đầu nhìn lại, lại thấy Lâm Hi Hi còn ngồi ở đỉnh hóng gió lót miêu, thoáng chốc đầu góc trống trơn, không biết bước tiếp theo nên đi như thế nào. Vì thế hai đám người liền ở nắng gắt hạ ngu như vậy đứng mắt to trừng mắt nhỏ. Đỉnh hóng gió, Lâm Hi Hi hở hững dương mắt, thế nào, lưu công tử hôm nay việc này còn muốn đi báo quan cáo chẳng sao. ta khuyên lưu công tử một câu chân bảo du mới vừa một mở miệng đã bị lưu trung thành giống lên trở về ngươi tính cái gì thân phận yêu cầu ngươi tới khuyên ta lưu công tử quá thật tuổi không lớn tính tình không nhỏ a nói thật cho ngươi biết hôm nay liền tính ngươi không đi huyện nhà ta cũng phải đi ta muốn đi thỉnh lưu đại người hảo hảo bình phân xử cũng làm cho cả long chu thành người đều nhìn xem rõ ràng ta lâm ra có phải hay không cái gì a miêu a cậu đều có thể tùy tiện đắn đo nộn đậu hủ tiếng nói vừa dứt Điền lão đại kia đầu mấy người mặt mũi trắng bệnh. Rõ ràng là bọn họ chiếm lý a, như thế nào phản phải bị người khác cấp cáo thượng nha môn đi. Lâm Hi Hi bế lên chấp vô tội mắt to mèo đen, sắp đi ra đỉnh hóng gió khi, lại bỗng nhiên quay đầu mỉm cười, "Đã quên cấp Lưu công tử giới thiệu, vị này Trần công tử là ta tương lai muội phu, tương lai cùng chúng ta Lâm ra chính là thân thích, hy vọng ngươi đánh bóng đôi mắt, biết rõ tình huống, chúng ta Lâm gia, cùng với cùng chúng ta Lâm gia có quan hệ người, ngươi cũng chưa bản lĩnh động." nghe nói có người cáo trạng lưu huyện lệnh đỡ con mũ một đường vội vàng từ đập chứa nước chạy về huyện nhà. nhìn thấy đường quy xuống lại là chính mình nhi tử cùng chuẩn tức lưu huyện lệnh thiếu chút nữa nguyên lành từ ghế trên lăn xuống tới ai tới nói với hắn nói đây là chuyện gì xảy ra dân nữ lâm tích tích muốn cáo lưu trung thành từ lâm hi hi bắt đầu nói sự tình ngọn nguồn lưu huyện lệnh đầu góc thật giống như bị người dùng một đổng chủ y hung hăng gõ hạ dường như vượng thật sự lợi hại điền mỹ là hắn phái người đi đâm đương nhiên cùng lâm hi hi không quan hệ chỉ là không nghĩ tới cố tình phía dưới cái này bất hiếu tử thế nhưng còn nhớ thương cái kia đều đã thành tản phế nữ nhân đại nhân ta nói xong thấy cao đường phía trên lưu huyện lệnh sau một lúc lâu vô ngữ lâm hi hi cất cao thanh lượng nhắc nhở hắn một câu lưu huyện lệnh tỉnh dậy hoàn hồn còn không có mở miệng lại nghe thấy lưu trung thành tại hạ biên nói thảo dân lưu trung thành muôn cáo kim sa huyện lâm phủ trưởng nữ lâm tích. Hồ nháo đều là hồ nháo Lưu huyện lệnh tức giận đến thiếu chút nữa chảo kinh đường một chiều Lưu Trung Thành ném qua đi. Trước mắt cục diện xấu hổ, không hảo xong việc, sư gia ở bên cạnh xem mặt đoán ý đã lâu, thấy Lưu huyện lệnh giận tím mặt, thâm giác đây là một cái cơ hội tốt, vội xông lên trước cấp huyện lệnh đại nhân vô bối. Đại nhân, đại nhân ngươi làm sao vậy? Mau tới người nào? Chạy nhanh đi thỉnh đại phu. Lưu huyện lệnh cùng sư gia không hưởng công là phối hợp nhiều năm bạn núi khố, vừa nghe sư gia kéo ra giọng nói hô to. lưu huyện lệnh liền biết đối phương lấy chính là cái gì bài, lập tức phối hợp giả bộ bất tỉnh còn có thể có biện pháp nào trước mắt cũng chỉ có thể như thế thuận nước đẩy thuyền chờ lưu huyện lệnh bị nâng đi lâm hi hi đứng lên phủi phủi ống quần cùng váy biên chuẩn bị rời đi nguyên bản đuổi theo lưu huyện lệnh mà đi lưu trung thành ở nửa đường đã bị cực phú mắt thấy lực quan sai ngăn lại công tử ngài nếu là cùng qua đi kia người khác về sau cần phải lên án đại nhân nha môn không quý củ bất đắc dĩ Lưu Trung Thành đành phải triệt hạ, tính toán trong chốc lát từ cửa sau trọng tiến. Xoay người, vừa lúc nhìn thấy Lâm Hi Hi phải đi, sao cam tâm cứ như vậy xong việc. Ngươi đối A Mỹ sở làm hết thẻ ác hành, ta đều sẽ nghĩ cách thế nàng đòi lại. Ngươi thả chờ. Hoan có đầu, nợ có chủ, nói không phải ta làm, không phải ta làm. Ngươi một hai phải đem cái này tội danh ấn ở ta trên đầu, đó là ngươi cá nhân yêu thích. Ngươi thả tiếp tục đôi nhỏ ta thử xem. Lâm Hi Hi đầu cũng chưa hồi. Đưa lưng về phía hắn nói xong liền đi rồi. Trở lại lâm phủ, nàng trước tiên tìm mèo đen thân ảnh. Nàng chính mình cảm xúc, nàng chính mình có thể khống chế tốt. chân bảo du người nọ tính cách ôn hòa, cũng không đến mức làm ra cái gì xúc động sự. Nhưng bên người nàng này chỉ có thể lực không thể hạn lượng mèo đen liền không nhất định. Tháng cầu trở về lúc sau liền thượng nóc nhà đi chơi, có lẽ vãn chút thời điểm chính mình liền sẽ trở về đi. So với mèo đen, Lô Thanh càng lo lắng lâm hi hi đi báo quan kết quả. tiểu thư không chịu ủy khuất đi không có bên này chủ tớ hai người lời nói còn chưa nói xong lâm lỵ lị, lị đột nhiên hấp tấp mà sát tiến vào lô thanh ngươi trước đi ra ngoài lô thanh bị nhị tiểu thư cau mày quắc mắt bộ dáng sợ tới mức không nhẹ lại thực không yên tâm mà chiều lâm hi hi nhìn thoáng qua làm đương sự lâm hi hi đương nhiên biết chính mình làm chuyện gì đem lão tổ tông khí thành như vậy nàng dường như không có việc gì mà ai bàn ngồi xong dùng ánh mắt ý bảo lô thanh yên tâm lui ra không đợi tiếng đóng cửa vang lên Lâm Lệ Lệ liền cất bước tiến lên đây chất vấn Lâm Hi Hi, ai cùng ngươi nói bữa. Ta cùng Trần Bảo Du không có liên quan. Ta cũng không nghĩ gả cho hắn. Bà bà ngươi là sống quá một lần người, vì cái gì còn như vậy thích lừa mình dối người. Chẳng lẽ Trần Bảo Du cũng là làm hại Lâm gia hậu nhân quá bủa cả đời nhân tố sao. Lâm Hi Hi không thích vòng vo, vò. tại đây sự kiện thượng, nàng tổng cảm giác Lâm Lệ Lệ ở cố tình trốn tránh. Đương nhiên, bà bà nếu là cảm thấy ta ở xen vào việc người khác, ta đây hướng ngài xin lỗi. Thực xin lỗi. Lâm lị lị hỏa khí một chút liền diệt, nàng than thở một tiếng, chậm rãi ở lâm hi hi đối diện ngồi xuống. Rộn ràng, ta khả năng không có biện pháp đưa ngươi đi trở về. Lâm hi hi đương nhiên biết lao tổ tông chỉ chính là đưa nàng hồi chính mình vốn gì thời không. Nàng thản nhiên cười, không lắm để ý mà nói, ta đã sớm biết. Lâm lị lị trong mắt bay nhanh mà hiện lên một mặt kinh ngạc, theo sau rồi lại lập tức biến thành tiếc nuối cùng ấy nấy, lúc trước là ta lừa ngươi. Bất quá. Ngươi lưu lại nơi này. giống nhau có thể sống được thực hảo. Người trong lòng có mục tiêu, sẽ không bị lạc. ân Ta không hoán ngài, cho nên ngài cũng không cần quá mức ý không đi. Hơn nữa, ai nói thật sự nhất định không có làm ta trở về biện pháp. Ngài đã quên thần kỳ điểm kim cắt sao. Sắc trời tiệm vãn, lâm hy hy vạch trần trụ đèn, lấy que diêm bậc lửa ngọn nến. Cam vàng quang ảnh phảng phất một cây mềm mại lông chim, ở nàng bạch ngọc không tì vết gỏ má đi lên hồi quất động. Ba bà nhân sinh khổ đoạn Ngài đời trước dùng chính mình hạ nửa đời thay đổi lâm thị hậu nhân hạnh phúc, đời này cũng nên hảo hảo thế chính mình tính toán, có phải hay không? Ngài phía trước cùng ta đề qua, nói ngài phụ một người, ta đã có thể khẳng định, người này chính là Trần Bảo Du. Nhưng quá khứ đều đi qua, triển vọng tương lai, một lần nữa bắt đầu mới là quan trọng nhất. Trừ phi, ngài đã hoàn toàn đối hắn không có cảm tình. Lúc này đây, lâm Lỵ lỵ thành thật mà lắc lắc đầu. Chính là nàng động tác trung trộn lẫn trầm trọng cảm. ta lâm lị lị muốn nói lại thôi. Không cần cho chính mình lưu lại hai đời tiếc nuối sao. Lâm Hi Hi từ trên bàn rỗi qua tay đi, giữ chặt lâm lị lị đồng dạng trắng nón non mịn nhỏ dài tay ngọc, bà bà dũng cảm điểm. Lâm lị lị không tỏ ý kiến mà nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, ngươi lần trước trở về nói, điểm kim các người cho ngươi một cái có thể triệu hoán lễ sử vòng ngọc tử. người sau lại dùng quá sao? Không đâu. lão nhân kia nói, muốn trăng tròn mới có thể dùng. lâm hi hi ở trong lòng yên lặng bấm đốt ngón tay một lần nhật tử sau đó nói bà bà ngươi muốn đi điểm kim cắt chơi chơi có thể à lại quá 10 ngày chính là 14, đến lúc đó ngươi tới ta trong phòng chúng ta cùng nhau chờ lễ sử mang chúng ta đi tham quan tham quan miêu không biết đánh nào chui ra tới mèo đen luyện chuyển nhẹ nhàng nhảy lên cái bàn lông xù xù béo chảo đối với lâm gia tỉ mội còn kéo ở bên nhau trên tay nhẹ nhàng một áp thính ta một cái ta cũng đi chương mười tám ra cho khôi hải Bởi vì đôi mắt không thoải mái, Lâm Lỵ lỵ không có ở Lâm Hi Hi trong phòng ở lâu. Lâm Hi Hi sợ thúc dục được ngay sẽ hoàn toàn ngược lại, cũng thức thời mà không có ở nàng đi phía trước nhắc lại Trần Bảo Du Sự. Chờ trong phòng chỉ còn lại có một người một miêu, Lâm Hi Hi nhịn không được liền phải đề ra nghi vấn nó hành tung. Lại đã chạy đi đâu? Ta ngày đó ngẫu nhiên nghe Lô Thanh nói, bọn họ này Ngụy quốc có một đạo danh đồ ăn kêu long hổ đấu, trong đó hổ thịt kỳ thật chính là miêu thịt. Ngươi cả ngày ở bên ngoài hạt toán cần phải cẩn thận một chút. lại nói ta liền ăn trí nhớ của ngươi. mèo đen cho nghiêm túc cảnh cáo. lâm hi hi thẻ lưới. ta đi điền ra. mèo đen chủ động đề cập hành tung. hết thẻ phiền thoái đều nguyên với nữ nhân kia thương. cho nên chỉ cần nàng hảo, họ lưu nam tử hẳn là sẽ không lại đến vô sỉ dây dưa. lâm hi hi trừng mắt, ngươi đem nàng trị hết. ngươi còn sẽ chữa bệnh a? thật không nghĩ tới nàng một cái sơ cấp tân thủ thôn tuyển thủ, cư nhiên triệu hoán tới một cái mười hạng toàn năng lao thần tiên. mừng thầm qua đi, Lâm Hy Hy lại cẩn thận nghĩ nghĩ thán cầu làm việc này, có lẽ không nhất định là chuyện xấu. Thủy Vĩ thôn Điền ra. Điền ra mấy cái thím tới trong nhà nháo, đại ý là quái lưu Trung Thành làm việc bất lợi, nói tốt dẫn người đi thảo muốn công đạo, kết quả một cái tử không thấy liền tính, Điền ra mấy cái tráng đinh còn bị người Lâm Gia đại tiểu thư bẩm báo huyện nha. Lưu huyện lệnh lên tiếng xuống dưới, Điền ra mấy người gây chuyện hủy giếng, chậm trễ chính là Kim Sa huyện trị hạn tiến độ, ảnh hưởng chính là gặp tai họa ba thánh sinh kế. Này chờ hành vi thập phân đắc liệt, cho nên đưa bọn họ mấy người phân biệt trọng trách 20 đại bản, cũng thu vào đại lao, thẳng đến Hải tỉnh Đào Hảo, mới chuẩn thả ra. Điên đại bá mấy người ở trong tù khóc thiên thưởng địa mà kêu an. Bọn họ rõ ràng chỉ là hù dọa một chút lâm ra người, căn bản đều còn không có động thủ đâu. Chính là lưu huyện lệnh vừa ra thanh, liền đem Hải tỉnh tầm quan trọng cất cao đến toàn thành bá cánh đích lợi mặt thượng, lúc ấy tiến đến chờ phán xét các bá cánh sôi nổi vung tay hô to. Yêu cầu nghiêm trị này đó không màng toàn đại cục quấy dối phân tử. Điền đại bá mấy người liền tính dài hơn một chữ miệng, cũng áp không ngã bên ngoài một mảnh tiếng mắng. Phân 17 Vì thế Điền ra nháo sự án tử liền như vậy định tính. Tin tức truyền quay lại trong thôn, Điền Mỹ ra liền bị thân thích nhóm đổ môn. Lục cô nương, ngươi nói đi, việc này là ngươi cái kia thân mật đi đầu môn nháo, chính là xảy ra chuyện hắn đảo trích đến sạch sẽ, toàn thành nhà chúng ta người sai lạc. Nhi tử ninh bất quá cha còn chưa tính. Hắn tốt xấu giúp chúng ta đem đương ra từ trong nhà lao lôi kéo xuất hiện đi. Hắn tam thúc, đây chính là nhà ngươi sự. Ngươi rủ sao tốt xấu phát cái lời nói đi. Chẳng lẽ nhà các ngươi lục cô nương chính mình không cẩn thận chết chân, còn muốn đem nàng đại ba tứ thúc mấy cái đều đáp thượng mới thông khoái. Điền ra mấy cái tức phụ đều không phải mềm quả hồng, đặc biệt là nhìn nam nhân nhà mình có đi mà không có về, trong lòng nôn nóng đến lợi hại, mà điền lao tam lại nửa ngày nghẹn không ra một câu. tức giận đến các nàng cái gì đều ra bên ngoài nói được ra. Lục cô nương chân không thể đi, miệng tổng có thể nói, đôi mắt tổng hội trước đi. Nếu không vẫn là ngươi đi theo ngươi kia thân mật chịu thua, làm hắn đem ngươi thúc bá nhóm thả lại tới A. Chính là, nhưng đừng trốn ở trong phòng không hề răng. Nhà ta cũng không nợ nhà ngươi, các ngươi không thể như vậy thai hòa người. Đi vớt một ngày cá cũng thu hoạch không có mấy điền tráng, mới vừa đi đến cửa nhà liền thấy bên trong đen nghìn nghịt một đám người. Hắn đem nhỏ gầy hai con cá hảo sinh đặt ở trong viện, sau đó cấp chạy vào nhà. Nghe thấy thím nhóm đang mắng tỉ tỉ, Điền Tráng giống như một đầu tiểu ngưu dường như, lập tức lấy đầu đem người ra bên ngoài đỉnh. Ai ra? Ta eo. Người này nhãi danh. Tứ thẩm nhất đánh đá, phát hiện là Điền Tráng đỉnh nàng, phủi tay một cái bàn tay qua đi. Tuy rằng bàn tay cuối cùng không có rơi xuống Điền Tráng trên mặt, mà rơi ở phía sau lưng, nhưng đối phương đứt tay trưởng đánh người sinh đau. Điền Tráng chỉ cảm thấy cả người bị chụp đến hung hăng một giật mình, hơn nửa ngày hoãn bất quá thần tới. Tráng nhi. Điền Tam thẩm chạy nhanh che chở nhi tử, đồng thời cũng là ngăn cản Điền Tráng lại lửa cháy đổ thêm dầu. Điền Tráng nhìn trung thực cha đều bị người vây đổ còn nói không ra cái gì, còn không bằng ngày thường răn dạy hắn đứa con trai này khi tới có lực, liền càng thêm cấp bực. Các ngươi ai dám khi dễ tỉ tỉ của ta, ta liền phóng hỏa thiêu các ngươi phòng ở. Nga nha, Tam thúc nhà các ngươi có thể à. Ra cái tiểu hồ mị tử không nói, còn ra một cái mang ưu thật là xuất sắc náo nhiệt, có thể so các ngươi hai vợ chồng có năng lực trốn lớn rồi. Tứ thẩm xoay eo, vô tình cười khẩy nói, như thế nào, muốn thiêu nhà ta phòng ở. Người thiêu đi a, Người thiêu ta khiến cho ngươi đời này đều ngồi xổm đại lao, vĩnh viễn đều già không được. Đều đừng hồ nháo. Điền lao tam rốt cuộc giống lên một tiếng, trong phòng nhưng tính tính không ít. Hắn nhìn nhìn cửa gỗ khẩn giấu phòng trong, lại nhìn nhìn còn suy suy hô khí thô nhi tử nước mắt che phủ thê tử cắn chặt răng đối tiến đến hồn nháo thân thích nhóm nói mấy cái huynh đệ xác thật là bởi vì nhà ta sự tình mà chịu khổ nay bút chướng liền ghi tạc ta điền lão tam trên đầu Nột, lời này chính là ngươi nói a tam thúc ngươi thả trước lấy một trăm văn bạc ra tới chúng ta đến vội vàng đi trong thành cho ngươi huynh đệ mấy cái đưa cơm huyện nha đại lao nơi nào là như vậy hảo tiến một quan một quan đều đến chuẩn bị ta xem một trăm văn không đủ bọn họ khẳng định còn ăn đánh thuốc chị thương cũng muốn mang lên Nhà ta dược không phải tiền mua sao? Bằng gì muốn từ chính mình ra lấy? Tam thúc, dược tiền ngươi cũng đến cấp. Còn có, chúng ta đến nhiều suy điểm bắt đi, vạn nhất chuẩn bị thông, có thể sớm một chút chuột người đâu. Đúng vậy đúng vậy. Điền tam thẩm nghe đều mau ngất xỉu, các ngươi chính là tới đòi tiền. Lao tam tức phụ, ngươi nói như vậy liền không khỏi quá hàn nhân tâm. Lục cô nương nàng thúc bá chẳng lẽ không phải xem nàng chịu người khi dễ mới đi cho nàng xuất đầu. Nếu là nàng thúc bá bọn họ không ra mặt, Tam thúc mang theo nhà các ngươi cái này man như chảy gỗ, dám đi sao? Tứ thẩm không chút do dự đem điền tam thẩm chưa nói xong nói cấp mắng lui trở về. Cha chịu nhục nương bị khinh bỉ. điền tráng không bao giờ muốn nghe này đàn thân thích nói chuyện, tránh thoát điền tam thẩm cánh tay, nắm lên ven tường tiểu sẻng, dương tay liền chiều tứ thẩm đánh đi. A nha! Giết người lạc! Các nữ nhân tiếng kêu sợ hãi thay nhau nổi lên. Điền tráng! Người cho ta dừng tay! Điền lao tam khản cả giọng mà hô to! đánh chết các ngươi đánh chết các ngươi điền tráng phảng phất nhập ma giật mình nghe không thấy bất luận cái gì khuyên bảo điền ra gà bay chó sủa lân người thăm dò xem diễn ngồi ở phòng trong điền mỹ gấp đến độ rất nước mắt nghĩ đến đệ đệ rất có khả năng bị này đàn mặt dày vô sỉ thân thích khi dễ điền mỹ hung hăng lau nước mắt cắn răng đi dọn đau xót nghĩ thẩm chính mình hôm nay liền tính là bỏ cũng muốn bỏ đi ra ngoài nhưng mà làm nàng ngoài ý muốn chính là nàng bỗng nhiên phát hiện chính mình hai cái đùi đều hoàn toàn khôi phục tri giác Không chỉ có như thế, chân còn một chút cũng không đau. Điên Mỹ vẻ mặt khó có thể tin mà đem hai chân hoạt động tới rồi mép giường, hít sâu một hơi sau, nàng đỡ mép giường nếm thử đứng lên. Nàng thế nhưng hảo. Điên Mỹ ở trong phòng đi mau vài bước, tiếp theo còn chạy lên. Thương toàn hảo, hai cái đùi như là chưa từng có chiếc quá xoay qua giường như. Tại sao lại như vậy? Là ai trị liệu hảo nàng? Trong thành những cái đó lợi hại đại phu không phải đều nói nàng không có khả năng khôi phục thành từ trước bộ dáng sao. Kích động không thôi Điền Mỹ duỗi tay liền phải đi kéo môn, chính là ngoài cửa tứ thẩm mắng thanh làm nàng trong nháy mắt thanh tỉnh trở về. Nàng không thể đi ra ngoài. Ít nhất, không thể giống như bây giờ đi ra ngoài. Nếu đại gia biết được nàng đột nhiên hảo, hơn nữa hảo đến như thế hoàn toàn, tất nhiên sẽ không tin tưởng là ông trời chiếu cố, mà sẽ cảm thấy là nàng bịa đặt phía trước hết thảy Đến lúc đó, tứ thẩm nhất định sẽ làm trầm trọng thêm mà dẫn dắt mặt khác thân thích tìm nhà bọn họ thảo tiền. Điền Mỹ bình tĩnh mà ngồi trở về. cũng giống hết thể cũng không từng phát sinh dường như, thay hôi bại sắc mặt. Điền ra ở Mỹ, cuối cùng là từ thủy vị thôn bảo mọc ra mặt giải quyết. Điền Lao Tam lấy ra 30 văn đồng tiền tống cổ thân thích, mà tứ thẩm đối cái này số lượng tự nhiên là không hài lòng, trước khi đi còn ồn ào ngày mai các nàng sẽ lại đến. Che lại hỗn loạn trung bị đánh ra một cái bao cái chán, chậm rãi đi trở về ra Điền Lao Tam, mông còn không có dính ghế, đồng nhiên lại nghe thấy có người gõ cửa. Cái kia bà nương sát hồi mã thương. điền lao tam âm thầm nói thầm rón ra rón rén mà chiều viện môn đi đến xuyên thấu qua hẹp hẹp cái cửa điền lao tam gặp được một chiếc xe ngựa xe ngựa biên đứng một người quần áo sạch sẽ ra phó nhìn dáng vẻ là ở thủ trên xe người sẽ là ai thích thích thích gần trong gang tức tiếng đập cửa vang lên sợ tới mức điền lão tam một giật mình phát ra một tiếng chấn kinh hô nhỏ Là Điền thuận sao chúng ta là từ huyện thành tới lao ra nhà ta muốn gặp ngươi ngoài cửa người ta nói nói Điền Lao Tam không giao động. Hắn hôm nay đã ăn đánh đòn cảnh cáo, nhưng không nghĩ liền ngu như vậy hồ hồ mà đi ra ngoài. Vạn nhất lại bị người chồng lên vải bố túi tấu một đốn đâu. Thiết ra đau đớn làm Điền Lao Tam thanh tỉnh. Đúng lúc này, một cái túi tiền bỗng nhiên từ tường viện ngoại ném vào tới. Điền Lao Tam sửng sốt một chút, vẫn là đi qua đi đem đổ vật nhặt lên. Hắn nhanh chóng mở ra xem, phát hiện bên trong có hảo chút bạc vụn. Vừa mới bị thân thích nhóm gõ đi mấy chục văn tiền Điền Lao Tam thấy này đó tiền. Đôi mắt không thể ngăn chặn mà trọn tròn. Tới chúng ta lão già trên xe, chúng ta có thể hảo hảo nói chuyện như thế nào bất động một phân tiền, giải cứu nhà ngươi huynh đệ sự. Ngoài cửa người trầm giọng nói. Điền Lao Tam còn ở do dự, tường viện ngoại lại bay tới tiếng la. Điền Đại thúc, ngươi mau đi cửa thôn nhìn xem. Nhà ngươi Điền Tráng bị người đánh vỡ đầu, ném ở ven đường thượng. Trong phòng đang ở cấp Điền Mỹ ngao dược điền thẩm, vừa nghe thấy lời này lập tức vọt ra. Điền Lao Tam nhìn thê tử, kinh ngạc đến ngây người. Ngươi không phải nói ngươi xem tráng như sao. Ta. Ta là nhìn tráng như ngủ. Hán, ta. Ta không biết hắn khi nào chạy ra đi a. Điền Thẩm nói liền rút ra khóa cửa, chạy đi ra ngoài. Trong môn ngoài môn, Điền Lao Tam cùng Lưu huyện lệnh ra phó hai mặt nhìn nhau. Nếu mở cửa, vậy thỉnh lên xe một tự đi xe ngựa biên người hầu mỉm cười nói. Tên đã trên dây, Điền Lao Tam cũng không thể lúc này lui về đường rùa đen rút đầu. hắn thâm nhìn xe ngựa liếc mắt một cái, trầm khẩu khí. Nâng bước đi ra ngoài. Ra phó vì Điền Lao Tam đánh lên mảnh khi, Điền Lao Tam còn ở vì người khác này nhất cử động mà cứng đờ cùng xấu hổ. Chờ hắn thấy rõ bên trong xe ngựa ngồi ngay ngắn người sau, thiếu chút nữa từ xe ngựa bên cạnh ngã xuống đi. Trưng 19 việc hôn nhân đưa tới cửa. Huyện, huyện lệnh đại nhân. Điền Lao Tam sợ tới mức run run nói lắp. Một màn này cùng lưu huyện lệnh lường trước giống nhau, cho nên hắn chỉ là vân đạm phong khinh mà phất phất tay. Lão Điền à, hôm nay đâu? Chúng ta hai cái liền lấy phụ thân thân phận nói nói chuyện. Ngươi cũng không cần quá mức khẩn trương, có cái gì nói cái gì. Điền lao tam hoảng loạn mà lau mồ hôi, hảo, hảo. a, hắn một hoàng thần, đông nhiên phát hiện lưu huyện lệnh lời nói trong điểm, phụ, phụ thân. Ngươi nữ nhi, cùng khuyển tử gần nhất đi được rất gần, lao điển sẽ không muốn nói ngươi không biết đi. Lưu huyện lệnh hư tình giả ý mà cười. Điền lao tam cảm giác toàn thân mồ hôi chảy đến lợi hại hơn, biết, biết đến. Khuyên tử tuổi con nhỏ, hai tử tâm tính, cho nên lần này mới có thể kinh không được suối rụng, làm ra loạn kỳ việc. Ta cái này làm phụ thân, rất là thương tâm á loại này tâm tình, lão điển ngươi có thể lý giải đi. Lưu huyện lệnh đôi mắt một câu, quan sát đến điển Lão Tam trên mặt mỗi một cái chi tiết. Điển Lão Tam lúc này đã chậm rãi từ thật lớn khiếp sợ hoán lại đây, cũng liền có tinh thần đi phân tích Lưu huyện lệnh nói. Kỳ thật không cần Lưu huyện lệnh nói, hắn cũng biết Điển Mỹ là không có khả năng gả đến Lưu gia đi. lưu trung thành là huyện lệnh con trai độc nhất lưu gia còn nóng trông hắn khoa cử đắc chí quang diệu môn mi nếu là hắn cao trung chẳng nguyên không biết bao nhiêu người gia thượng vội vàng tắc cô nương cho hắn mặc dù là lưu gia đồng ý hắn trước thành ra sau lập nghiệp lấy lưu gia điều kiện lưu huyện lệnh tài nguyên cũng nhất định sẽ tìm cái môn đăng hộ đối mà bọn họ điền ra tuyệt đối không ở này liệt điền lao tam rất có tự mình hiểu lấy mà cười cười đại nhân hiểu lầm tiểu nữ cùng lệnh lang chỉ là ngẫu nhiên quen biết Có thể giao thượng lệnh lang như vậy thân phận bằng hữu là chúng ta điền ra phúc khí. Lệnh lang hôm nay vì tiểu nữ xuất đầu, cũng là nghe lời nói của một phía, bị lời rèm pha lầm đạo. con thỉnh đại nhân không cần sinh khí, không cần sinh khí. Nghe lão điền khẩu khí này, là biết hai suối dục khuyến tử. Lưu huyện lệnh mặt mày hớn hở, thực hảo, thực hảo a Lão điền ngươi chỉ lo đem người này giao ra đây, sự tình phía sau, ta sẽ tự xử lý tốt. Ở điền lao tam như vậy tiểu dân chúng trong lòng. Huyện lệnh loại này quan phụ mẫu vị trí cực cao. Lưu huyện lệnh lúc này hoàn toàn không có cái giá mà hòa điền lao tam ở chung, đã làm điền lao tam trong lòng được đến cực đại ủng hộ. Huống chi, hắn vốn dĩ cũng cảm thấy cái kia đi Lưu Trung Thành trước mặt làm chứng người thực kỳ quặc, sớm không ra, vẫn không ra, một hai phải điền Mỹ đều ở nhà nằm mấy ngày, Lưu Trung Thành đến sơ điều tra, tra đến mọi người đều biết, mới đến nói hắn mục kích hết thảy, Không dối gạt ngài nói. người nọ là trương tài chủ ra một vị đứa ở điển lao tam đem chính mình sở nắm giữ tình huống theo thực địa nói tỉ mỉ cho lưu huyện lệnh nghe lưu huyện lệnh đêm nay tới bổn ý chỉ có một chính là làm điển ra ước lượng thanh chính mình đến tuột cùng mấy cân mấy lượng không cần vọng tưởng phản cao chi lại không nghĩ rằng thế nhưng còn có thể ngoài ý muốn thu hoạch một cái quan trọng manh mối vừa nghe đến trương tài chủ bà chữ lưu huyện lệnh trong lòng liền giống đốt sáng lên một chản đèn sáng trước đây những cái đó che khuất chân tướng hắc cám đều bị ánh sáng sở xua tan Họ trương còn không nuốt xuống khẩu khí này đâu. Ha ha a, Lão Điền a, ngươi cung cấp này tin tức quan trọng nhất. Xem như bình ổn này cùng nhau phong ba mấu chốt nơi. Xem ở ngươi hiệp trợ quan phủ phá án vụ án phân thượng, ta sẽ ở ta có thể tận lực trong phạm vi làm ngươi các minh đệ thiếu chịu chút khổ. Bất quá bọn họ nháo sự là rất nhiều người đều thấy, điểm này ta liền tính thân là huệ lệnh, cũng không thể phong bế dân chúng khẩu. Nếu là từ nhẹ xử phạt, tất nhiên sẽ giao động dân tâm, khiến cho lời đồn đãi Cho nên còn chỉ có thể quan bọn họ đến hạn định thời điểm. Phần 18 Lao Điền A, ngươi có thể lý giải ta khó xử đi. Lưu huyện lệnh cười khổ. Điền Lao Tam meo lưng một chút thẳng thắn, đó là tự nhiên. Bọn họ gây hấn nháo sự, vốn chính là bọn họ không đúng. Đại nhân nên xử trí như thế nào liền xử trí như thế nào, tiểu nhân sẽ không cho bọn hắn cầu tình. Vậy là tốt rồi, Lao Điền ngươi thật là làm ta lau mắt mà nhìn. Lưu huyện lệnh nửa thật nửa giả mà khen hắn một phen. lại đem để tài kéo về đến nhi nữ sự tình đi lên lão điền ta xem nhà ngươi cô nương cũng tới rồi kết hôn tuổi tác các ngươi chưa cho nàng tìm cái hảo nhà chồng sao đến phiên điền lão tam cười khổ đại nhân ngài xem nhà của chúng ta cái này tình huống hai người nói chuyện khi điền thẩm lôi kéo hương lân hỗ trợ nhưng xem như đem bị thương điền tráng nâng trở về nhà mình trong viện điền Lão tam không phải không nhọc lòng chỉ là lưu huyện lệnh túng hắn nói không hảo bị người phát hiện điền Lão tam chỉ phải chịu đựng nội tâm nôn nóng tiếp tục cùng lưu huyện lệnh liêu điển mỹ trung thân đại sự ta làm địa phương quan đối địa phương tình huống vẫn là rất là quen thuộc hôm nay tới cũng xác thật mang theo một cái chọn người thích hợp lưu huyện lệnh đem chuẩn bị tốt nhân ra cấp điển lao tam nói một lần điền lao tam hoàn toàn bị lưu huyện lệnh nói cấp nắm cái mũi đi trong lòng kỳ thật đã cam chịu chuyện này nếu các ngươi có thể thuận lợi kết hạ việc hôn nhân này ta ngày sau lại thay thế khuyển tử bị thượng hậu lễ lưu huyện lệnh nói lấy ra một thỏi bạc giao cho điền lao tam Nhà ngươi hải tử bị thương, ta nếu đã biết cái này tình huống, liền không thể khoanh tay đứng nhìn. Chỉ là ta này thân phận không cho phép ta tùy tiện xuất hiện, này tiền ngươi thu hảo, nhất định phải cấp hải tử hảo hảo trị thương. người trong nhà còn chờ ngươi quyết định, chạy nhanh trở về đi. Điền lao tam vốn dĩ liền chính trực thiếu tiền hết sức, lưu huyện lệnh này nặng chiếu một tỏi bạc không khác đưa than ngày tuyết. hắn kích động đến đôi mắt đều nhiệt, liên thanh nói cảm ơn. mau chút trở về đi. lưu huyện lệnh giả vờ hòa khí cùng kiên nhẫn đã tiêu hao không còn không gì tinh lực lại cùng người này lá mặt lá trái nói xinh đẹp dễ nghe lời nói chân cẳng ngao ngoe rục dịch hận không thể một chân đem điền lão tam tử trên xe đá ra đi ngàn ân bạn cảm tạ sau điền lão tam đem bạc suy hảo tin tưởng gấp trăm lần mà nhảy xuống xe ngựa có này một tuyệt bút tiền nhi tử thương nhất định có thể trị hảo nữ nhi chân cũng sẽ chậm dại khôi phục càng quan trọng là huyện lệnh còn cho bọn hắn ra an bài một cọc cực kỳ thích hợp hôn sự hắn cũng không cần lại lo lắng điền mỹ thọt chân sẽ gã không ra nghe nói đệ đệ bị thương điền mỹ thiếu chút nữa không nhịn xuống từ trên giường nhảy xuống cũng may thực mau nàng lại nghe được cha nói đại phu lập tức liền đến thỉnh đại phu tới cửa xem bệnh điền thẩm thanh âm đều ở phát run kia đến phải tốn nhiều ít bạc a nhà chúng ta hiện tại đều phải không có gì ăn có tiền điền lao tam móc ra bạc ở điền thẩm trước mặt sáng lên bạch bạch bạc hoảng đến điền thẩm quan mắt thiền a thiền a mấy ngày nay lưu trung thành liên tục ở vì điền ra vài vị trưởng bối sự lo lắng bút đầu huyện nha trên dưới không có hắn không quen biết người chính là ai cũng không dám phát hiện lệnh đại nhân ý tứ lưu trung thành người phơi đen còn gây không ít ốm đau trên giường lưu phu nhân nhìn đều đau lòng các ngươi cũng hỗ trợ ngăn đón hắn một chút ta hiện tại đến sơ đều là nạn dân bên ngoài như vậy loạn hắn một người ở bên ngoài chạy ngược chạy xuôi nếu là gặp phải điểm chuyện gì hoặc là bị người ngoa tiền Nhưng làm sao bây giờ Lưu Phu Nhân khuôn mặt u sầu đầy mặt? Phu Nhân đừng lo lắng, hiện giờ trong thành không có như vậy loạn. Mọi người đều trông cậy vào lâm gia đại tiểu thư sớm ngày đào hảo Hải tỉnh không nói giải này nạn hạn hán, ít nhất nhiều ít có thể giữ được chút thu hoạch. Vu Già An ủi nói, Hải Tỉnh nào Lưu Phu Nhân không nói lời nào, thoạt nhìn càng sầu. Không ngừng Lưu Phu Nhân, Lưu huyện lệnh càng là sức đầu mẹ chán. Châu Phủ phái người xuống dưới hiểu biết tình huống. Muốn nhìn kim xa huyện loại này, phú thương tụ tập địa phương có thể hay không đều một chút cấp khắc thành, có từng muốn nghe nói hải tỉnh tin tức, lời trong lời ngoài đều kẹp giao dấu kiếm mà châm trọc lưu huyện lệnh ý nghĩ kỳ lạ. Lưu huyện lệnh nghe xong nén giận, lại chỉ có thể chịu đựng Châu phủ người tay không mà về, đi phía trước còn muốn cách hứng lưu huyện lệnh vài câu. Nhân gia tiểu cô nương tưởng không rõ sự, ngươi đường đường một chỗ quan cũng tưởng không rõ ràng lắm. Ai? Không lời gì để nói ngươi. ta xem ngươi này mũ cánh chuồn ngủ cũng mang đường hái được dù sao cũng mang không được mấy ngày rồi ta phi lưu huyện lệnh nghẹn tức giận đem người tiễn đi lúc sau về nhà ừ ngực ừ ngực liền làm hai đại chén trả hải tình bên kia có lâm hi hi nhìn chằm chằm hắn trong lòng nhớ lại cũng không thể mỗi ngày đều đi sợ bị các ba cánh chỉ vào cột sống nói huyện lệnh vô dụng nhàn đến mốc meo liền tính còn mỗi ngày nhớ thương lâm ra lao động trái cây đại nhân đừng lo lắng nếu kia lâm ra đại tiểu thư như vậy có năm chắc liền buông tay làm nàng đi làm chính là chờ quay đầu lại thật sự thành lại cho bọn hắn lâm ra một ít thanh danh thượng tưởng thưởng cũng liền đẹp cả đôi đằng lâu sư gia ở bên cạnh nỗ lực diêu cây quạt lưu huyện lệnh lại đạm khẩu trà lời nói là như thế không tồi nhưng ta liền sợ á thành tiểu tử này lại ra cái gì nhiễu loạn lệnh lưu huyện lệnh cảm thấy vui mừng chính là một ngày này lưu trung thành bỗng nhiên liền cùng gã sai và nói đánh hôm nay bắt đầu hắn muốn tiếp tục dụng công đọc sách gần nhất đều không hướng ngoại chạy. lưu huyện lệnh vợ chồng tự nhiên là mừng rỡ cao hứng lại không biết lưu trung thành trở tay liền cho bọn hắn tới vừa ra kim úc tàng kiều đào hải tỉnh sự tình tiến triển đến cũng không thuận lợi chính như lão các thợ thủ công dự đoán như vậy lâm hy hy lựa chọn chĩa xuống đất hạ kết cấu phức tạp hơn nữa thường xuyên gặp được đại khối cục đá ở cái này không có tiên tiến công cụ chỉ có thể dựa nhân công tay tạc nhân đại sở hữu vốn di chuyện khó khăn trở nên khó càng thêm khó trừ cái này ra hoạt tỉnh trong đội có chút nhân tâm đã tan Bọn họ cảm thấy Lâm Hi Hi quyết sách là sai lầm, cho rằng tiếp tục như vậy đi xuống, nếu lúc sau thật sự không có đào ra nước biển tới, bọn họ nhất định sẽ bị cười nhạo đến thương tích đời mình. Này hết thảy, Lâm Hi Hi xem ở trong mắt, lại có miệng khó trả lời. Bởi vì chỉ cần nàng hư một tiếng, mèo đen sẽ liền ồn ào ta hai móng nuốt đi lên là có thể thành. Cũng không phải nàng muốn làm loại này hao tài tốn của sống, chẳng qua nếu là giếng này đột nhiên chính mình liền thông, thế tất sẽ khiến cho hoài nghi. Nang Nang Phong Văn Phòng chính là không thể để cho người khác cho rằng nàng là cái hiểu được yêu pháp quái vật sao? An Lâm ra cơm, còn bị Lâm Hi Hi thượng điểm kim các mời đến Linh Điền không gian hảo hảo tầm bổ, Mèo Đen cũng ngượng ngùng không làm việc. Hôm nay ban đêm, chờ Lâm Hi Hi ngủ lúc sau, Mèo Đen từ trên xà nhà nhảy xuống, lặng lẽ ra nhà ở, một mình hướng hải tỉnh khẩu đi. Ban đêm ngoại ô im ắng, tinh quang thưa thớt, một con tiểu hắc miêu linh sống mà nhảy lên gạch đài, dây tiếp theo nhảy vào giếng nội, không thấy bóng dáng. ngay kế lâm hi hi theo thường lệ dậy sớm dùng cơm sáng thời điểm phát hiện mèo đen không có giống ngày thường giống nhau chủ động xuất hiện liền thừa dịp lô thanh các nàng còn ở chia thức ăn dùng ý niệm kêu gọi vài tiếng tháng cầu hơn nửa ngày qua đi đã không có miêu thanh xuất hiện cũng không có ý niệm đáp lại lâm hi hi nghi hoặc mà ngẩng đầu phòng nghỉ lương thượng mấy độ nhìn xung quanh quả thực không có nhìn thấy kia đoàn màu đen mao nung. lô thanh ngươi buổi sáng gặp qua tháng cầu sao lô thanh lắc đầu không đâu nga lâm hi hi trầm ngâm một lát trong chốc lát chúng ta ra cửa lúc sau làm cây cựu lý hương các nàng ở trong phòng nhiều bố chút ăn Tháng cầu nếu là đã trở lại cũng không cần nơi nơi kiếm ăn Tháng cầu thực sự có phúc khí đâu lô thanh ngâm ngâm cười quay đầu liền đem lâm hi hi yêu cầu phân phó đi xuống nhưng lâm hi hi còn không có xuất phát nghèo đen đột nhiên đã trở lại nó trên đùi có thương tích trên người mao cũng ố huế hơn phân nửa chỉ có kia một đôi trong vắt màu xám trong mắt như cũ sáng ngời sạch sẽ có người yếu hại ngươi nói xong câu này nó giống như một tòa tiểu sơn dường như thật mạnh ngã xuống chương hai mươi tỉnh tiến độ gắt lại nghe nói sao lâm gia giống như đã xảy ra chuyện không phải lâm gia là lâm gia đảo kia mấy khẩu giếng như thế nào lạ bỏ ra độc chúng đâu chuyện tốt không ra khỏi cửa chuyện xấu truyền ngàn dặm lâm láo ra cùng lâm lỵ lỵ mới vừa rời giường phải biết hải tỉnh ra vấn đề sự mà lúc này tin tức đã trải rộng toàn bộ long chu thành Lâm lì lì gần chút thời gian tinh thần vô dụng, thức dậy hơi muộn. Lâm lão gia còn lại là tối hôm qua cùng bạn bè chơi cờ uống rượu cho tới quá muộn, cho nên hôm nay không có thể dậy sớm. Cha con hai người đều muốn tìm Lâm Hi Hi, đáng tiếc Lâm Hi Hi đã sớm ra cửa. Đại tiểu thư đã biết tình huống, là mang theo đại phu xuống nông thôn. Đại tiểu thư ngày thường mang theo trên người mèo đen giống như cũng bị độc trùng cắn bị thương. Tiểu thư ra cửa khi bộ dáng rất là do người. Lâm lão gia cha con nghe nói tình huống cũng là sắc mặt đại biến. địa linh tiên bị thương lúc này lại là cái nào đê tiện tiểu nhân ở sau lưng tính kế bọn họ lâm ra lâm lỵ lị, lị gấp đến độ này liền muốn ngồi xe ngựa đuổi theo nhưng nàng một kích động trước mắt liền một mảnh hắc nhị tiểu thư chung quanh bọn hạ nhân kinh ngạc mà đem nàng đỡ lấy mau đi thỉnh đại phu lâm lão ra xem lâm lị lỵ một chốc vẫn chưa tỉnh lại liền quay người đi ngồi xổm xuống, xuống đem tiểu thư phóng tới ta trên lưng tới ta bối nàng trở về phòng đi lâm hi hi còn không biết trong nhà biến cố Nàng ở trên xe cấp mèo đen xử lý miệng vết thương, sau đó ôm nó đi tới Hải tỉnh Biên. Buổi sáng trước hết tới Hải tỉnh khẩu lao công thấy đã chết đầy đất độc trùng, sợ tới mức đại kinh thất sắc, người đã chạy. Lâm Hi Hi phái người qua đi kiểm tra, đã xác chứng người nọ không có bị cắn thương. Nhưng mà hiện trường đầy đất độc trùng thi thể, vẫn là lệnh xem giả nhìn thấy ghê người. Độc trùng đều đã chết. Ta trên người độc cũng không có trở ngại. Nhưng này sau lưng người dụng tâm ác độc, cần thiết mau chóng bắt được tới. Lâm Hi Hi cười đến Lương Bạc, thấp giọng nói, cùng ta lâm ra kết thủ, bất quá tam hộ. Một là Thủy Vĩ thôn Trương Tài Chủ, nhị là Trương Tài Chủ cùng thôn Điền Mỹ một nhà, lại chính là Lưu Trung Thành. Dùng bài trừ pháp xem, Lưu Trung Thành hẳn là sẽ không vì ra một hơi mà bồi thượng hắn thân cha con đường làm quan. Hơn nữa thông qua này vài lần cũng đại khái biết, hắn người này xuẩn là xuẩn điểm, tính tình cũng nóng nảy, lại còn coi như là cái chính nhân quân tử, phóng độc trùng loại chuyện này phỏng chừng làm không được. mà trương gia cùng điền ra, ở lâm hi hi xem ra chính là tám lạng nửa cân lần này độc trùng cắn được chính là năng lực siêu phàm địa linh tiên chuyện này mới có thể nhẹ lấy nhẹ phóng nếu tối hôm qua tiểu gia hỏa không có tự chủ trương mà nghĩ đến diệt trừ ngầm những cái đó vướng bận cục đá hôm nay hỏa tỉnh đội lao công nhóm liền sẽ ấn lệ hạ giếng bình phàm huyết nhục chi thân nơi nào kinh được này đó con giết con nhện gặm cắn độc sâm ta nhớ kỹ nàng một bên đối hạ độc thủ tiểu nhân hận đến nghiến răng nghiến lợi Một bên động tác mềm nhẹ mà vớt ve tiểu hắc miêu bị mau, ngươi nếu là đau, ngàn vạn đừng cậy mạnh, nhất định phải nói cho ta. Mèo đen rụt rụt cổ, thành thật an phận mà hoa ở lâm hi hi trong lòng ngực. Cứ việc thiên như cũ thực nhiệt, nhưng mèo đen nhiệt độ cơ thể không hề có cấp lâm hi hi tạo thành gánh nặng. Nó còn ở tự hỏi muốn hay không đem thân thể của mình trở nên độ ấm càng thấp chút, hảo mang cho nàng nhiều một ít mát mẹ cảm. Đột nhiên nghe thấy cách đó không xa truyền đến cái cỏ ồn ào tiếng người. Lâm Đại Tiểu thư Giếng này chúng ta không đào. Đúng vậy, không đào. Ngươi tuyển cái này địa phương vốn dĩ liền có vấn đề, hiện giờ còn ở dưới đáy giếng đào ra độc trùng. Này thuyết minh là thiên đều không cho phép ngươi như vậy làm sang làm bậy. Lao công nhóm dịu ra dắt trẻ mà tơi nháo, sợ lâm hi hi cầm bọn họ phía trước thiêm khế ước nói sự, không chịu thả người. Đại gia ở tới trên đường, khổ nhục kế đều nghĩ kỹ rồi, lại nghe thấy lâm hi hi quyết đoán mà dứt khoát mà nói thanh hảo. tiểu thư, cái này sao được đâu? Lô Thanh tương cản, nếu là làm cho bọn họ đi rồi, bọn họ đi ra ngoài nơi nơi nói giếng hạ có độc trùng, kia còn có ai nguyện ý tới hoạt tỉnh. Chính là lưu trữ bọn họ, bọn họ cũng không chịu lại đi xuống. Lâm Hi Hi nhìn về phía trước mặt này nhóm người, lấy thượng các ngươi khế ước, đến Lâm Phủ tìm quản gia kết tiền. Dựa theo khế ước yêu cầu, các ngươi trên đường bởi vì cá nhân nguyên nhân rời khỏi, tiền công chỉ có thể kết toán một nửa. Điểm này, đại gia không có gì nghỉ đi. Phần 19 Lao công nhóm ngày thường ở Lâm Hi Hi này một bộ nhân tính hóa dưới chế độ, làm được không mệt, còn hảo trà hảo cơm, kỳ thật là thích lần này việc. Nhưng này ra độc trùng sự tình, ai cũng không nghĩ vì mấy cái tiền đem mệnh đắp thượng, cho nên nếu Lâm Hi Hi chịu thả người, đại gia cũng đều không có lại tiếp tục náo, kết bạn cùng vào thành hướng Lâm ra đi. Vãn chút thời điểm, Trần Bảo Du mới nghe tin đổi tới. Hắn hôm nay vốn dĩ hẹn người có việc trò chuyện với nhau, trước một ngày liền tìm đốc công tố cáo giả. Kết quả hắn cùng người ở quán trà nói chuyện khi nghe thấy có người nghị luận khởi hải tỉnh bò ra độc trùng sự liền dự đoán được lao công nhóm khẳng định muôn náu chỉ là không nghĩ tới hắn đuổi tới thời điểm hải tỉnh bên cạnh chỉ có lâm hi hi cùng lâm gia mấy cái gia phó người phân phát lao công nhóm về nhà kia hải tỉnh tính toán làm sao bây giờ chính mình đào sao chân bảo du ngữ tốc rất chậm ngữ khí cũng mềm nhẹ một phen chất vấn nói từ trong miệng hắn nói ra cũng trở nên ôn hòa rất nhiều hoặc tỉnh việc này có người chỉ huy là được. trong nhà đứa ở làm công nhật ta đều câu thông qua đều đồng ý hạ giếng lâm hi hi trong lòng ngực tiểu hắc miêu đã ngủ nàng lại như là sợ bọn họ nói chuyện thanh sẽ bừng tỉnh nó dường như âm lượng phóng đến cực nhẹ tay còn chậm rãi nhất biến biến vuốt ve nó trần bảo du vẫn là đối miêu loại đồ vật này lòng có sợ hãi đơn giản liền ngừng ở chỗ cũ không có lại đi phía trước đi cũng là lưu không được người như thế nào đều lưu không được không biết ngươi này còn thiếu không thiếu lao động nếu là không chê ta cũng có thể thượng Nói tới đây, Chân Bảo Du chợt chụp một chút chán, nhìn ta người này. Ta vốn dĩ chính là hoạt tình đội, cùng với bưng trà đổ nước làm giải rất việc, đã sớm nên chỉ mình lớn nhất có khả năng a. Hảo a, ngươi nếu là nguyện ý, ta sẽ không ngăn. Bất quá ngươi kia phân khế ước tiền công, ai, ngươi đi đâu? Chờ ta thật sự làm tốt, đại tiểu thư muốn nhiều cho ta tiền thưởng, ta nhất định sẽ thu. Chân Bảo Du dũng cảm mà đi hướng Hải Tình khẩu. Hai người nói chuyện với nhau đến tận đây kết thúc. nhắm mắt lại mèo đen khỏe miệng hơi hơi dơ lên nó đối người này ấn tượng ở trầm rãi biến hảo lâm gia có thể lại đây đào hải tỉnh tinh tráng ra phó tổng cộng 7 cái miễn cưỡng tính thượng trần bảo du chính là 7 cái nửa bình quân xuống dưới một ngụm giếng chỉ có hai ba cá nhân phụ trách dựa theo cái này tiến độ không ngủ không nghỉ cũng muốn đào một tháng hải tỉnh cùng tầm thường giếng nước không giống nhau dựa theo mèo đen cùng lâm hi hi nói cần thiết so giống nhau giếng lại hướng ngầm thâm đào ít nhất ba mươi nếu không Dẫn lại đây nước biển rất có thể còn không co dùng tới, liền sinh ra mặt khác mặt trái ảnh hưởng. Nhưng mà càng đi hạ đào, khó khăn lại càng lớn, bởi vì phía dưới dưỡng khí loãng, hoặc tỉnh người nếu ở như vậy trong hoàn cảnh đãi lâu lắm, thực dễ dàng cùng oxy không đủ, nhẹ thì hôn mê, nặng thì nguy hiểm cho tánh mạng, lâm hi hi tự nhiên không có khả năng làm cho bọn họ mạo lớn như vậy hiểm. Trước mắt cũng không có biện pháp khác, người cũng bị thương, đến hảo hảo dưỡng, trong thành giếng còn có thể dùng. Các trong thôn giếng cũng đều còn có sung túc cung thủy, đại gia trừ bỏ tắm rửa không có phương tiện ở ngoài, sinh tồn đi xuống vấn đề không lớn, tạm thời như vậy đi. Lâm Hi Hi cấp mèo đen đổi giữa khi, như thế nói. Việc này ngươi quyết định liền hảo. Mèo đen yên tâm thoải mái mà hưởng thụ Lâm Hi Hi dốc lòng chiếu cố. Trừ bỏ mỗi ngày có thể từ Lâm Hi Hi thân thủ đổi giường ngoại, mèo đen còn được đến hạng nhất tân đãi ngộ, lên giường ngủ. Đối này, Lâm Hi Hi là như thế này nói, trên xà nhà dễ dàng tích hôi. ngươi trước kia dùng cái mau cây chổi giường như ở mặt trên quét tới quét lui luôn sẽ mang cho bùi xuống dưới lúc ấy ta đều nhịn hiện tại trên người của ngươi có thương tích nếu như bị cho bùi cảm nhiễm miệng vết thương sẽ thực phiền thoái cho nên ta giường rác phân cho ngươi ngươi từ đêm nay bắt đầu liền ngủ ta giường đi mèo đen khởi điểm là không hiếm lạ từ nó đứng hàng đại la thiên tiên ban sau nhận chi tự nhiên chính là thiên vì bị mà vì giường rơi xuống đến nhân gian nó xác thật phát hiện nhân loại đều hãy ngủ ở gọi là giường đồ vật thượng Nhưng nó chưa từng có tỏ mò quá giường là cái gì tư vị. Lâm Hi Hi trên giường tỉ mỉ phô rất nhiều tầng, mềm như đông, còn có chứa nữ hải tử thích mùi hoa. Lô Thanh biết Lâm Hi Hi yêu tha thiết lá trà thanh hương, liền ở trên giường tứ giác treo lá trà hương bao. Nội bộ lá trà đều bị bọn nha hoàn hăng quá, làm mà không khô, đặt ở hương trong bao vừa lúc thích hợp. Lần đầu tiên ngủ giường mèo đen bị Lâm Hi Hi dùng sạch sẽ băng gạc cọ qua đệm, nó bị đặt ở giường giác, ngẩng đầu là có thể nhìn thấy một cái vàng nhạt hương bao. thương quá Mèo đen chậm rãi đứng dậy tưởng rỗi tay đi cào hương bao uy thành thật điểm a bằng không ngoanh ngươi đi xuống lâm hi hi không khách khí mà nhéo mèo đen sau cổ ra đem nó tốn hồi tứ chi chấm đất tư thế Mèo đen nửa nheo lại mắt cảm giác bổn tiên đã chịu lớn lao nhục nhã ngươi đừng quên ta là thần tiên ta biết ta nhưng thần tiên cũng muốn giảng lễ phép không nên lộn xộn người khác đồ vật lâm hi hi đúng lý hợp tình vậy ngươi mỗi ngày ở ta trên người kéo tới kéo đi là chuyện như thế nào mèo đen đem rít gạo nhẫn trở về chính mình trong bụng dương thức thoải mái không thể dễ dàng rời đi lúc này đây liền trước vì tiểu mềm giường không lương đi lâm ra đào hải tỉnh thong thả tiến độ thiếu chút nữa không đem lưu huyện lệnh thật sự khí ra bệnh tới không có người tìm quan phủ a tìm ta nghĩ cách a lâm lão ra a việc này như thế nào có thể như vậy kéo đâu nay mắt thấy liền phải lập thu đồng ruộng đều làm thành như vậy bao nhiêu người mệnh đều sắp đã không có các ngươi như thế nào có khả năng nhìn đâu lưu huyện lệnh thiếu chút nữa ở lâm gia sảnh ngoài chụp cái bàn lâm lão gia tôn quý quán làm sao bị người như vậy giống quá thấy lưu huyện lệnh càng thêm kỳ cục rỗi tay đòi tiền liền tính hiện tại còn đem hắn như vậy đường đường một cái gia chủ trở thành con của hắn ở hấn. lưu đại người chúng ta lâm ra cũng là gặp thai họa ba cánh ngài thân là quan phụ mẫu không phải hẳn là giống che trở mặt khác ba cánh giống nhau che chở chúng ta sao lúc trước tình hình tai nạn đột phát lưu đại người ta nói mộ tư chúng ta lâm gia không nói hai lời liền bỏ tiền quá một đoạn thời gian lưu đại người lại nói triều đình phân phát cứu tế lương không đủ yêu cầu thương hộ hỗ trợ phụ một chút lúc ấy mặt khác thương hộ đều phải trở mặt chạy lấy người là nữ nhi của ta tích nhi ra mặt chủ trì đại cục còn đưa ra chúng ta lâm ra tự trả tiền tu sửa hải tỉnh dẫn nước biển dót điển. nhiều như vậy thiên tích nhi một cái cô nương mọi nhà mỗi ngày thức khuya dậy sớm đi nấu công một ngày chưa từng chậm trễ, nhưng không thể so lưu đại người nhật tử quá đến nhẹ nhàng. đại nhân giờ phút này ở nhà ta trung binh mặt hất hàm sai khiến, khoa tay múa chân, rõ ràng là hèn hạ ta lâm gia vì toàn thành bá tánh trả giá. lâm lão gia nói chuyện nói năng có khí phách, bác đến lưu huyện lệnh nhất thời cứng họng không nói gì. sôi nổi oán giận dưới lâm lão gia, còn có một ngụm đoán khí chưa tán. Vệ công, lưu đại người tổn hại ta lâm gia phụng hiến, lệnh nhân tâm hàn, về tư. Lưu đại dân cư khẩu thanh thanh cùng ta lẫn nhau xương thông ra, lại dung túng chính mình nhi tử ở trong nhà tư dưỡng pháo hoa nữ tử. Ta lâm ra người ở ngươi lưu đại người trong mắt thoạt nhìn liền tốt như vậy khi dễ sao. mươi 21 tàng không được hiểu. Khác lời nói, lưu huyện lệnh cũng chưa nghe đi vào, duy độc tư dưỡng pháo hoa nữ tử này một câu, tựa như trung lớn, thật mạnh đánh ở ngực hắn. Ngươi nói cái gì? Hắn nhìn ra được lâm láo gia định liệu trước? Hơn nữa Lâm ra người xưa nay cũng không phải không khẩu bạch nha lung tung biệu đặt tính tình, cho nên trong lòng biết chuyện này tám chín phần 10 là thật sự, bất quá là chính mình không cam lòng tin tưởng thôi. Lưu đại người thật là trăm công ngàn việc, không hỏi việc và ta. Lâm lão ra phất tay háo hừ cười, trong nhà quản không tốt, để ý nội bộ mâu thuẫn dục Chọn ngày chi bằng nhằm ngày, Lưu đại người không bằng hôm nay liền về nhà hảo hảo cùng người nhà đoàn tụ đoàn tụ đi, dù sao này cứu tế sự tình, cũng chỉ có thể trông cậy vào tích nhi mấy khẩu hải tình. lại sốt ruột cũng không làm nên chuyện gì lưu huyện lệnh sắc mặt cứng lại đã mất tâm tư cùng lâm láo ra cãi nhau bỏ xuống một câu ta sẽ tự điều tra rõ vội vàng cáo tử ly lâm ra lưu huyện lệnh một đường thúc giục liền kém không có tự mình tiến lên xua đuổi xe ngựa mau nhanh lên hán thanh âm đều đã khí ách lưu phủ lưu trung thành mới từ lưu phu nhân chỗ đó đưa xong dược ra tới giặt sạch bắt tay này liền phải về phòng đọc sách a đại a nhị Các người liền ở trong sân chính mình tìm điểm sự tình làm đi, ta muốn một người đọc sách. Lưu Trung Thành đem gã sai vật nhóm ngăn ở ngoài cửa, thậm chí còn khóa nổi lên cửa phòng. Đã nhiều ngày, Lưu Trung Thành đều là như thế, gã sai vật nhóm ngay từ đầu còn cảm thấy kỳ quái, sau lại ngẫm lại, có lẽ là thiếu ra thật sự nỗi nhớ nhà đọc sách, liền không có khả nghi. A Mỹ Lưu Trung Thành chân bối nhẹ nhàng mà chiều phòng trong đi, nhìn thấy ngoan ngoãn ngồi ở trên giường Mỹ Nhân, vẫn luôn huyền điếu tâm mới có thể bình yên quý vị. hắn ở chính mình phía sau giường lặng lẽ lôi ra một cái hẹp Phùng trước đó vài ngày thừa dịp gã sai vật nhóm đều không ở khi đem một trương hoang phế không cần giường che bai ở mặt sau trải lên đệm giường lại cầm gối đầu cùng hai kiện quần áo của mình làm thành một trương tân hẹp giường điền mỹ chính là ở chỗ này đầu ẩn giấu mấy ngày vừa thấy mặt điền mỹ liền đứng đỏ mặt có chút cố hết sức mà muốn ngồi dậy lưu trung thành vội tiến lên đi ngươi chân còn chưa hảo không cần lộn xộn ta không quan trọng phu nhân thế nào Nàng thân mình nhưng có truyền hảo. Điền Mỹ ánh mắt khẩn thiết, nói chuyện thanh giống như một trận thanh phong, thổi tan lưu trung thành trong lòng táo úc. Ta nương vẫn là bộ dáng cũ, tinh thần toàn dựa rực dự treo. Ngươi không cần lo lắng nàng. Lưu Trung Thành nói, dối tay bắt đầu cấp Điền Mỹ ấn chân. Massage liệu pháp là hắn trước đây từ trong thành nổi danh một vị bó xương đại phu nơi đó học, nói là thông qua massage, kích thích chân bộ huyệt vị, lung lay kinh mạch, có thể làm Điền Mỹ vận thương kia chỉ chân hảo đến mau chút. lại còn có có thể giảm bớt nàng lâu ngồi chân ma bệnh trạng đến nỗi đoạn cốt trọng tiếp chân tự nhiên là chạm vào không được chỉ cần có thể làm điền mỹ thoải mái chút lưu trung thành không sợ bị liên lụy cho nên hắn đem đại phu giáo thủ pháp nhớ cho kỹ hắn động tác cũng không thuần thục nhưng so sánh với ngày đầu tiên khi muốn tốt hơn rất nhiều mà trên thực tế điền mỹ chân đã hoàn toàn khỏi hẳn chi giác này toàn đương lưu trung thành tay theo nàng mắt cá chân chậm rãi thường thường thượng ấn nàng chỉ cảm thấy tim đập nhanh hơn hô hấp hỗn loạn Thân mình cũng càng thêm nhiệt lên. Thành ca. Điền Mỹ bỗng nhiên động tình mà nhào vào lưu trung thành trong lòng ngực, thấp thấp nước nở, lớn như vậy, trừ bỏ cha mẹ cùng đệ đệ, thành ca là đái ta tốt nhất người. A Mỹ đã sớm nghĩ tới, đời này phi thành ca không gả. Từ thành ca lần đầu tiên ở bên dòng suối nhỏ đã cứu ta, ta liền thích thành ca. Nàng yêu nhu mà giúp vào lưu trung thành trong ngực, dù cho bởi vì thiên nhiệt, trên người có một chút hơi hãng khí. cũng vô pháp trở ngại bọn họ hai người lẫn nhau tố tâm sự nhiệt tình a mỹ ta lại làm sao không phải tâm hứa với ngươi lưu trung thành hôn môi điền mỹ sợi tóc trong mắt thủy quang doanh động cho nên khi ta nghe nói phụ thân ngươi ngạnh muốn ngươi gả cho một cái thô lỗ anh nông dân trong lòng ta khó chịu trong khoảng thời gian ngắn không biết như thế nào cho phải chỉ nghĩ đem ngươi tàng khởi làm ngươi tránh đi kia cọc hoàng đường sự đã nhiều ngày thực sự là hủy khuất ngươi chờ một chút ta chờ ta nghĩ đến biện pháp Lại hoặc là, chờ ta có công danh, khi đó, ta nói cái gì, cha mẹ đều sẽ đáp ứng ta. Điền Mỹ nhắm hai mắt, gối dựa vào Lưu Trung Thành ngược thượng, thưởng thụ này thân mật động tắc mang đến vui thích. Đột nhiên, nàng tâm tư vừa động, lặng lẽ mở một cái mắt phủng, rũ mắt nhìn về phía chính mình đai lưng. Nếu là nàng cùng Lưu Trung Thành có ra thiện chi thân. Nàng đầu góc còn ở suy xét, tay lại đã là ma xui quỷ khiến mà nâng lên, chậm rãi cởi bỏ trên eo chói buộc. Nghịch tử, ngươi đi ra cho ta. Lưu huyện lệnh thanh như chuông lớn tiếng mắng vang lên khi, Lưu Trung Thành còn dòng chơi ở Nhuyễn ngọc ôn hương bên trong. hắn Thình lình mở mắt ra, cả người một giật mình, suýt nữa một tay đem Điền Mỹ đẩy đến đụng phải vách tường. Thành ca Điền Mỹ tìm về hiếm, trong mắt toàn là nhút nhát. Lưu Trung Thành nắm nàng một đôi đúng là nhu đề nhỏ dài tay ngọc, ngữ tốc bay nhanh mà bảo đảm nói, A Mỹ ngươi liền ở chỗ này tàng hảo, không cần ra tiếng, ta thực mau liền thu phục cha ta sau đó trở về. Phần 20 Nói xong. Lại rất là không tha mà ở điền mỹ trên mặt, trên môi, hôn lại thân, cọ sát một hồi lâu mới từ chính mình trong phòng đi ra ngoài. Lưu Trung Thành mới vừa mở ra cửa phòng, ba bốn gia phó liền xông vào. Thiếu gia thực xin lỗi, bọn tiểu nhân là phụng lao gia chi mệnh hành sự nói xong, đám gia phó bắt đầu tìm tòi khởi Lưu Trung Thành phòng. thấy thế, Lưu Trung Thành lập tức liền hoảng ra một bối mồ hôi lạnh, các ngươi cho ta dừng tay. Ta xem ai dám đụng đến ta đồ vật. Lưu huyện lệnh chắp tay sau lưng. sắc mặt xanh mét mà đi lên trước tới hảo a không lục soát có thể cũng miễn cho quá nhiều người nhìn thấy không nên nhìn thấy đồ vật chính ngươi đem người mang xuất hiện đi lưu trung thành tâm như cổ lôi còn cắn răng cậy mạnh cha ngươi muốn tìm cái gì ta nghe không hiểu ngươi nói lưu trung thành ngươi là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ sao lưu huyện lệnh nổi trận lôi đỉnh, chỉ vào nhi tử tay run đến lợi hại hảo a ta đảo muốn nhìn ngươi rốt cuộc có thể đem người tảng đến bao lâu hôm nay lúc hoàng hôn hoặc tỉnh đội trước tiên tăng ca lâm hi hi nói tốt muốn thỉnh đại gia đến trong thành tiểu lầu ăn cơm khao thưởng vất vả một ngày bọn họ đi tới phúc tiểu lầu đi mười mấy năm cửa hiệu lâu đời hơn nữa hương vị cũng vẫn luôn không tồi trần bảo du kiến nghị nói tới phúc tiểu lầu hậu viện có một ngụm tiểu giếng cho nên ở nạn hạn hán như thế nghiêm trọng ý niệm đương rất nhiều tiểu lầu quán trà đều sôi nổi đóng cửa đại các khi tới phúc tiểu lầu như cũ có thể sừng sững không ngã lâm hi hi ra cửa đi tiệm ăn số lần thiếu Tự nhiên liền lựa chọn nghe hắn. Những người trở về thành trước, nàng cố ý tiếp đón mấy người đi trước, làm cho bọn họ hồi phủ thông chi nhị tiểu thư, kêu nàng cũng đi tới phúc tiểu lầu. Nhưng nàng mang theo mèo đen vừa mới đến tới phúc tiểu lầu, liền nhìn đến đã ở chỗ này chờ lâu ngày lô thanh. Tiểu thư, nhị tiểu thư tới không được. Lô thanh trên mặt lộ ra nôn nóng chi sắc, lao ra làm tiểu thư ngươi ăn xong rồi nhanh chóng trở về. Lâm Hy Hy rõ ràng lô thanh không phải cái thích nói chuyện lưu nửa thanh người. không tiết lộ tình hình cụ thể và tỉ mỉ hẳn là ngại với ở đây còn ở Trần Bảo Du, như vậy người ngoài. Nang Liên không có tế hỏi, ôm mèo đen nhập tòa, tiếp đón đại gia gọi món ăn. Tiệc rượu chi gian, Lâm Hi Hi ngẫu nhiên nghe được cách vách bàn khách nhân ở nghị luận lưu phủ chiều nay ra sự. Huyện lệnh ra công tử gia Kim ốc tàng tiểu, tàng chính là nhà ai cô nương a? Chẳng lẽ so Lâm gia vị kia đại tiểu thư còn muốn quốc sắc thiên hương. Trần Bảo Du cũng nghe thấy, hơi chút điều chỉnh một chút dáng ngồi, hảo ngăn trở Lâm Hi Hi mặt. Nàng bản nhân nhưng thật ra hảo phong thật sự, rốt cuộc này trong thành bá tánh cũng không có khả năng mỗi người đều gặp qua nàng. Về nàng diện mạo cách nói đại đa số người bất quá là tin vỉa hè thôi. Hơn nữa nàng vì đốc công phương tiện, ăn mặc đến cùng nam tử vô dị, liền tính là cùng nàng từng có gặp mặt một lần người, cũng không nhất định có thể liếc mắt một cái nhận ra nàng tới. Cách vách bàn nói đầu bị một cái đỉnh dưa hấu bụng diêu quả xếp mập mạp cướp đi. Các ngươi biết cái gì à? Lưu Minh căn bản liền không thích vị kia lâm gia đại tiểu thư. Hắn chính là người đọc sách. Người đọc sách giảng chính là khí tiết cùng tình nghĩa. Mà lâm tiểu thư tiếp quản trong nhà sinh ý, đó chính là cái thật đánh thật thương nhân. Thương nhân trọng lợi nhẹ biệt ly nghe qua không có. Này hai người căn bản liền không phải trên một con đường. Người nào biết thủ đồ không thể cùng về đâu. Ngồi cùng bàn có người phản bác nói, nói nữa, thiên hạ người đọc sách có rất nhiều, hắn lưu trung thành này không phải còn không có khảo ra cái gì tên tuổi sao. Đắc ý cái gì a? Nhìn hào hoa phong nhã, vạn nhất là cái bao cỏ đầu. Ngươi xem hắn làm ra tới sự liền biết, người này đầu vóc đơn giản đâu? Đem nhà người khác nói tốt môi hoa cúc đại khuê nữ hương chính mình trong phòng tàng, đây là ý gì? Chân đứng hai thuyền, trong chén, trong nồi đều phải. Hắn nuốt trôi sao? Như vậy nghĩ đến, Trương minh ngươi có một câu nhưng không nhất định đối A. Ngươi nào biết cái kia bị hắn giấu ở trong phòng mấy ngày nữ tử còn có phải hay không hoa cúc đại khuê nữ? Ha ha ha! Có người cười to, cũng có người khinh thường mà phun một tiếng. Mãng lưu trung thành có nhục thánh nhân tri đạo quả thực mặt người dạ thú nghe người khác nhàn ngôn toái ngữ toàn trong quá trình lâm hi hi đều đang chuyên tâm ăn cơm phảng phất bọn họ sở nghị luận người nàng hoàn toàn không quen biết dường như trần bảo du cùng những người khác cũng không biết nên nói cái gì liền đều không có mở miệng một bữa cơm ăn đến lặng ngắt như tờ sau khi ăn xong trần bảo du gọi lại lâm hi hi đơn độc nói nói mấy câu người nếu cảm thấy không mau hẳn là tìm người thổ lộ không nên bị đẻ nén trong lòng Như vậy đối thân thể không tốt. Hắn khuyên đủ, nếu là ngươi cảm thấy đối với ta nói sẽ thẹn thùng, vậy ngươi trở về cùng nhị tiểu thư nói nói cũng là tốt. Nàng thông tình đạt lý, thiện giải nhân ý, tất nhiên có thể nghĩ đến tháng qua ta này ít ỏi vài câu an ủi chi tử. Lâm Hi Hi mỉm cười, kiên nhẫn giải thích nói, ta không để bụng người nó, mặc hắn làm ra cỡ nào khoa chứng sự, đều cùng ta không quan hệ. Ta cùng lưu ra chỉ là hôn ước vẫn luôn không giải mà thôi, gả cho hắn là tuyệt đối không thể. Trân Bảo Du căng chặt biểu tình rốt cuộc có chút lòng dấu vết, ngươi nghĩ đến như vậy rõ ràng, ta đều thế ngươi cao hứng. Nhưng thật ra ta nghĩ đến nhiều, à. Đúng rồi, nhà ngươi chung không phải còn có chuyện chờ ngươi thương nghĩ sao. Thời điểm không còn sớm, mau chút trở về đi. Ân, ngày mai thấy. Ra tới Phúc Tiểu lầu, đã lâu gió đêm mang theo nhẹ nhẹ lạnh leo ập vào trước mặt. Mùa thu rốt cuộc muốn tới. Lâm Hi Hi nhìn ngôi sao tịch liêu bầu trời đêm, thở hát ra. Chỉ là... có lẽ cũng không có bao nhiêu người sẽ giống nàng giống nhau mong mỏi ngày mùa thu đã đến rốt cuộc không thu hoạch mùa thu chỉ biết đem người đẩy mạnh càng thêm sâu nặng tuyệt vọng đi quan gia cầu xin ngươi xin thương xót khiến cho chúng ta ở trong thành quá một đêm đi không được không được đi mau tuần thành quan binh vừa nói vừa đuổi người quan gia ta đại ca sinh bệnh nặng tiếp tục xem đại phu này trời xa đất lạ ở ngoài thành chúng ta như thế nào tìm đại phu a nói cái gì cũng chưa dùng Hiện giờ tình hình thai nạn nghiêm trọng, phía tây vài cái thành đều bắt đầu nháo dịch bệnh, nào biết các ngươi có sạch sẽ không. Đi mau, Lại không đi cũng đừng trách ta rồi không khách khí. Lâm phủ xe ngựa đi ngang qua nào đó đầu phố khi, ngồi trên xe Lâm hi hi vừa lúc gặp được một màn này. kia mấy cái cùng tên lính rằng con nam nhân thân hình cao lớn, cơ bắp rắn chắc, nếu là thật sự động khởi tay tới, nói không chừng quan binh không phải bọn họ đối thủ. Nhưng bọn họ nhưng vẫn hảo ngôn khăn cầu, chút nào nhìn không ra bạo động dấu hiệu. Tháng cầu. Chúng ta đi xem đi. Lâm hi hi sờ sờ miêu đầu. Mèo đen thập phần miễn cưỡng mà đem mắt phải mở một nửa, tích tự như kim mà trả lời, hai mươi 22 đại tiên sẽ cắn người. Lâm ra xe ngựa ở cách đó không xa dừng lại, có tên lính chú ý tới điểm này, lặng lẽ ghé vào sĩ quan bên thai hội báo. Sĩ quan nhìn về phía ôm một con mèo đen đi tới nhỏ yếu bóng người, nhận ra Lâm gia đại tiểu thư tới. Lâm đại tiểu thư mới từ ngoại ô trở về. Không biết hoạt tỉnh một chuyện tiến triển như thế nào. Sĩ quan cười chào hỏi. Lâm Hi Hi chiều đối phương gật đầu, đa tạ quan gia quan tâm, mỗi ngày ta đều nhìn chằm chằm tiến độ, bất quá hải tỉnh muốn đào rất sâu, tiến triển thật sự không mau. Nói tới đây, nàng ngược lại nhìn về phía bị bọn quan binh vây lên năm cái nam nhân. Đứng bốn cái, một đám sắc mặt ngăm đen, ăn mặc rách nát, trên lưng còn có cái lại giơ lại cũ bọc hành lý. Quả thực dân chạy nạn tiêu sướng. Còn có một cái nằm ở đơn sơ cáng thượng. Bị này bốn cái huynh đệ thay phiên âng, người nọ thoạt nhìn đã là hết giận nhiều, tiến khí thiếu. Người này là mệt mỏi quá độ, khí huyết tứ trệ, cho nên mới hơi thở thoi thoát, không phải cảm nhiệm ôn dịch. Có thể yên tâm. Nghèo đen nhiệm vụ hoàn thành, một lần nữa chợp mắt chợp mắt. Được đến minh xác chỉ thị, lâm hy hy an tâm, đối với nam nhân trông được tựa cầm đầu một người nói, các vị đại ca từ đầu tới đây, còn không có ăn cơm đi. Chúng ta lâm phủ hậu viện còn có một ít không phòng, có thể mượn các ngươi ở một đêm. Sĩ quan tuy rằng đã đoán được lâm hi hi xuất hiện ở chỗ này, thế tất muốn chặn ngang một tay, lại không thể không nhắc nhở lâm hi hi một câu, lâm tiểu thư, này mấy người liên thông điệp đều không đồng đều, chắc là buổi chiều sấn ra vào thành người nhiều, trà trộn vào tới. Bọn họ lai lịch bất tưởng, thân phận không rõ, không hảo tùy tiện hướng trong phủ mang a hướng chi bọn họ bên trong còn có bệnh nặng người. Nói tới đây, sĩ quan nghiêng đi thần, đem thanh âm ép tới càng thấp một ít, nếu là chết ở tiểu thư trong phủ. Này đó nạn dân nhất định sẽ mượn cơ hội lừa bịp tống tiền tiểu thư một bút, đến lúc đó đã có thể phiên thoái. Đa tạ quan gia nhắc nhở. Lâm Hi Hi hiền lành cười, thật không dám dấu dếm, ta là xem bọn họ thể trạng cường kiện, tựa hồ là rất có sức lực người, tưởng thỉnh bọn họ hỗ trợ đào hải tỉnh. Nga. Si quan như suy tư gì? Hiện giờ trong thành mỗi người đều biết Lâm Đại tiểu thư sai người đào hải tỉnh hầm ngầm bỏ ra độc trùng, liền nguyên bản tổ kiến hoạt tỉnh đội đều tan. cho nên đào hải tỉnh sự tình mới có thể lần nữa trì hoãn. Lưu huyện lệnh hai ngày này cũng ở động viên quan phủ nha dịch tiến đến hoạt tỉnh, nhưng mọi người đều thực tích mệnh, cho tới bây giờ cũng không có người xung phong nhận việc mà tiếp cái này sống. Sĩ quan thầm nghĩ, đúng vậy, này mấy cái người xứ khác không biết cái này đáng sợ sự thật, làm cho bọn họ đi hoạt tỉnh, chính thích hợp a Liên tính thật sự ra cái gì vấn đề, quay đầu lại đồn đẩy cấp lâm ra, lâm ra thu lưu cũng mời người, bọn họ phụ toàn trách là được sao. Vì thế sĩ quan lập tức thay đổi thái độ, vẫn là Lâm tiểu thư nghĩ đến chú đáo. Một khi đã như vậy, kia mấy người này chúng ta quan phủ liền thả trước mặc kệ. Uy, các ngươi mấy cái hôm nay chính là đi rồi đại vận. Bị Lâm tiểu thư như thế coi trọng. Được rồi, các ngươi cùng Lâm tiểu thư đi thôi, thành thất điểm, hảo hảo làm việc, khẳng định có thể ở chúng ta Kim xa huyện trộn lẫn khẩu cơm ăn. Bọn quan binh nói xong liền bừng ra các nam nhân, cả đội đi xa. Đa Tạ tiểu thư. Cầm đầu nam tử cao lớn rất là kích động, nhưng hắn đã nỗ lực ở khống chế chính mình cảm xúc, e sợ cho dọa lui trước mặt tiểu cô nương. tiểu thư thật có thể thu lưu chúng ta sao? Đúng vậy. Lâm Hi Hi chắc chắn gật gật đầu, ngươi vừa mới cũng nghe đến ta nói, ta không phải tính toán làm không việc thiện. Thu lưu các ngươi, là tưởng chờ các ngươi nghỉ ngơi tốt, chính thức mời các ngươi gia nhập ta hoạt tình đội. Ta muốn đào tam khẩu biển rộng giếng, hiện tại thỉnh không đến người, trong nhà người hầu lực lượng lại không đủ, đúng là thiếu người thời điểm. Ta. Chúng ta có thể đứng ở phía sau, thoạt nhìn tuổi trẻ nhất nam nhân ánh mắt rạng rỡ mà lớn tiếng đáp ứng. Những người khác cũng dùng kiên định ánh mắt, không tiếng động mà hưởng ứng lào ngu nói. Tiếng hảo, chư vị xin theo ta tới. Lâm Hi Hi dẫn đầu đi vào xe ngựa biên, đánh lên màn xe, đem người nâng đi lên đi. Tiểu thư, này sao được xa phu ý đồ ngăn cản. Các nam nhân cũng cảm thấy như vậy không ổn, cầm đầu cái kia cười cười, đa tạ tiểu thư hảo ý, bất quá vẫn là chúng ta nâng đi, chúng ta nâng đến đậu. Có sức lực là chuyện tốt, nhưng đáp dụng ở chính đồ thượng ai nhà ta xe ngựa lớn đâu, liền tính nằm một cái hắn, ta cũng còn có địa phương ngồi. Lâm Hi Hi tiếp tục chỉ huy bọn họ nâng người lên xe. Không được, chúng ta muốn bận tâm tiểu thư thanh danh. Chúng ta nâng đại ca. Lao Ngũ tự mang một cổ quật cường hương vị. Ta đây không ngồi xe ngựa, ta và các ngươi một khối đi trở về đi. Lâm Hi Hi nói cũng chỉ đem mèo đen bỏ vào trong xe, chính mình một mình hướng phía trước đi đến. Này huynh đệ mấy người nhìn về phía cầm đầu nam tử hắn trầm ngâm một khắc rốt cuộc gọi lại lâm hi hi tiểu thư kia vậy đa tạng mấy người ba chân bốn cẳng đem cáng thượng nam nhân chuyển rời đến bên trong xe đãi bọn họ đều xuống dưới lâm hi hi mới dẫm lên sa phu đỡ tốt giường gỗ tử một lần nữa lên xe chúng ta chậm một chút đi sợ bọn họ theo không kịp nàng phân phó sa phu nói đêm càng sâu phong cũng dần dần lớn chút gió thổi làm các nam nhân trên mặt du hãn mang đến một trận thích dí mát lạnh Xa lạ thành trì, xa lạ phong cảnh, chính là, con đường phía trước lại tựa hồ sáng sủa rất nhiều. Trở lại Lâm Phủ, Lâm Hi Hi đi trước hậu viện dàn xếp kia ngũ huynh đệ. Nàng tiếp đón đám gia phó thu thập ra một gian đại phòng, làm sa phu đi cấp thỉnh cái đại phu tới. Phần 21. Thỉnh đại phu. Ta công lao chẳng phải là muốn tặng không cho người khác. Mèo đen ở Lâm Hi Hi trong lòng ngực phát ra bất mãn lẩm bẩm thanh, cũng không biết là vị nào đại phu đi rồi bực này miêu phân vận. Người trước kia ở các ngươi bầu trời nơi đó cũng là như vậy phóng đãng không kềm chế được sao. Lâm Hi Hi nắm nắm thai mèo, muốn giảng văn minh, cất đái thi không cần quải bên miệng nói. Miêu tưởng viện thượng ngồi sổn ngồi một con quất miêu phát ra một tiếng lâu dài tiếng kêu, viên đầu hoài thiên, như là đối chính mình chứng kiến một màn sinh ra hoài nghi. Miêu lão đại cư nhiên bị nữ nhân này méo lỗ thai đầu. Lâm Hi Hi đang nghe thấy xa lạ mèo kêu khi dương mắt nhìn qua đi, thấy rõ tiểu quất miêu sau, con môi cười, thấp giọng hỏi trong lòng ngực miêu. Ngươi bạn nữ, có thể a tiểu ra hỏa. Mèo đen hé miệng, răng nanh để ở lâm hi hi tay phải ngón tay cái chỉ căn chỗ, tùy thời chuẩn bị ra sức. Lại nói bậy liền cắn ngươi. Không nói, không nói. Lâm hi hi chạy nhanh nhận túng, cung cấp mèo đen thuần bao. Nó là ta gọi tới giúp ngươi theo dõi, bên này có cái gì gió thổi cỏ lay, là có thể trước tiên biết. Mèo đen ngạo kiều mà khép lại miệng. Bị thu lưu mấy người nhìn lâm ra ra phó đặc biệt vì bọn họ mà bận rộn trong ngoài. Trong lòng băn khoăn liền cũng tiến đến cùng nhau thu thập, chỉ để lại lao ngũ thủ cáng biên nam nhân. Đúng rồi, còn không biết như thế nào xưng hô các ngươi đâu. Lâm hi hi hướng giữa tường mà chạm tuổi trẻ nam tử đến gần. Hùng, hùng lỗi. Nam tử có quắp bất an mà gãi gãi loạn thảo đôi giường như tóc. Hắn thoạt nhìn 20 tuổi tả hữu, keo kiệt trang điểm che đậy không được trên người tinh thần phân chấn. Chúng ta năm cái, là, là kết bái huynh đệ. Từ mai, mai huyện mà đến, muốn, muốn đi bạch. Bạch Hải Thành hắn nói càng nhiều, nói lắp tật xấu liền càng rõ ràng, đến phía sau, chính hắn đều ngượng ngùng nói thêm nữa một chữ, sợ Lâm Hi Hi nghe được quá vất vả. Các ngươi đi Bạch Hải Thành, cũng là vì một ngụm cơm mà thôi, ở ta nơi này dựa đôi tay tránh, là giống nhau. Nói tới đây, Lâm Hi Hi quay đầu lại nhìn thoáng qua phòng trong, chính thức mời các ngươi phía trước, ta có một kiện chuyện rất trọng yếu muốn nói cho các ngươi. Phiền thoái ngươi đi thỉnh ngươi vài vị các ca ca xuất hiện đi. Nga, Hảo. Hùng lối lập tức cất bước liền chạy. Quá trong chốc lát, nhà ở thu thập thỏa đáng, đại phu cũng tới rồi. Lâm Hi Hi trước làm cho bọn họ đem người bệnh ngưng đến đại giường trung thượng, đem xem bệnh bên này sự giao cho đại phu, theo sau thỉnh mấy người ra tới, ở trên hành lang nói lên hoạt tỉnh tình huống. Nhà của chúng ta này mấy khẩu hải tỉnh, liền ở phía trước mấy ngày náo quá vừa ra độc trùng sự kiện. Nay cũng chính là mãn thành toàn là lao động, ta lại chiêu mộ không đến công nhân nguyên nhân. Lâm Hi Hi nhìn đem một hồ trà truyền lại uống mấy huynh đệ, tiếp tục nói. Những cái đó độc trùng đến tột cùng là từ lâu tới, ta còn không có điều tra rõ, ta cũng không thể bảo đảm chúng nó nhất định sẽ không lại lần nữa xuất hiện. Nhưng ta có thể hứa hẹn chính là, ở hoạt tỉnh trong lúc, bất luận các ngươi thân thể xuất hiện như thế nào vấn đề, chúng ta lâm ra đều toàn quyền phụ trách. Lưu chữ một chữ hổ cầm đầu nam nhân, nhìn dáng vẻ hẳn là bốn cái huynh đệ trung niên kỷ lớn nhất. Những người khác đều đang đợi hắn ý kiến. hắn lại không có lập tức liền đáp lại lâm hi hi nói nhị ca hùng lỗi bên người vóc dáng cao có chút vội vàng mà hô một tiếng ý ở thúc dục một chữ hồ đừng nóng nóngội không tử chúng ta thận trọng suy xét cũng là đối lâm tiểu thư kế hoạch phụ trách nếu không chúng ta hiện tại đáp ứng rồi quay đầu lại nhìn đến thực tế tình huống lại sinh ra đổi ý tâm chẳng phải là càng thực xin lỗi nhân ra. một chữ hồ vững vàng nói là như thế này lâm hi hi gật đầu các ngươi không cần sốt ruột trả lời ta Đêm nay hảo hảo thương lượng một chút đi. Liên tính các ngươi không muốn tham dự đào hải tỉnh công tác, cũng còn có thể lựa chọn làm mặt khác sự tình. Chẳng sợ quay đầu lại các ngươi vẫn là kiên trì muốn đi bạch hải thành, ta cũng sẽ không ngăn. Đa tạ tiểu thư. Vậy các ngươi nghỉ ngơi đi. Lâm Hi Hi nói xong, ôm mèo đen rời đi cái này hẻo lánh sân. Từ bên này đi trở về chính mình sân còn có hảo một đoạn đường. Lâm Hi Hi ven đường đều có lưu ý các nơi nóc nhà, quả thực phát hiện phân bố ở Lâm gia trên không không ngừng một con mèo. Bọn họ an ta uống ta, có thể nào không làm việc. Mèo đen không có phủ nhận chính mình bố phòng sự, hơn nữa ta gần nhất bị thương, rất nhiều sự không dành lo. Lâm Hi Hi nên cười, không có chọc thùng nó. độc trùng về điểm này thương với mèo đen mà nói căn bản không đáng giá nhắc tới, nó trên người miệng vết thương ở ngày thứ hai liền hoàn toàn khép lại, vậy cũng không biết là khi nào rớt. Nhưng Lâm Hi Hi vì hống đại tiên vui vẻ, kiên trì nhiều cho nó lau mấy ngày thuốc mỡ. Không nghĩ tới tiểu gia hỏa này càng dưỡng càng tiểu quý. Mỗi ngày trang bệnh bán thảm muốn ôm một cái không nói, còn hoàn toàn ăn vạ Lâm Hi Hi giường. Nó rốt cuộc là bởi vì nàng phải làm sự tình mà bị thương, Lâm Hi Hi im lặng tiếp nhận rồi mèo đen xâm lấn. Đi rồi một hồi lâu, Lâm Hi Hi mới trở lại chính mình trong viện. Dĩ vãng lúc này, Lô Thanh đều đã bị hào nước tắm, ở trong phòng chờ hầu hạ nàng tắm gội. Nhưng đêm nay, Lô Thanh thất thần mà đứng ở cửa phòng, đôi mắt còn hồng hồng, giống như mới vừa đã khóc. mươi 23 là nguyền rùa sao. xảy ra chuyện gì lô thanh lâm hi hi hậu chi hậu giác mà nhớ tới lâm lỵ lỵ kia đầu giống như có không thích hợp ngài mau đi xem một chút nhị tiểu thư đi lô thanh nước mắt ở hốc mắt đảo quanh nhị tiểu thư bị bệnh bị bệnh lâm hi hi một bên kinh ngạc một bên ngồi xổm xuống thân chuẩn bị buông ra tiểu hát miêu nhưng một đôi móng nuốt nhỏ biểu chặt nàng đầu vai ta cũng đi ta ôm bất động lâm hi hi xả cái dối suy xét đến tiểu gia hỏa này đi theo nàng hối hả ngược xuôi vội cả ngày Quá háo tinh lực. Quá chút thời gian phải nhờ vào nó một miêu chi lực dẫn nước biển, còn muốn vất vả nó tinh lọc nước biển. Đều là thể lực sống, cho nên sấn hiện tại nhẹ nhàng, nên nắm chặt thời gian hảo hảo nghỉ ngơi. Mèo đen lại nhai răng, nhục đoàn tử dường như chảo đoàn toát ra bóng lương tiêm chảo. Ta thực nhẹ. Bất đắc dĩ, Lâm Hi Hi đành phải một lần nữa đem màu đen mao cầu vớt hồi trong lòng ngực ôm hảo. Một khắc cũng không dám chậm trễ nữa mà hướng Lâm Lệ Lệ trong viện chạy đến. Liên tiếp lâm ra 2 tỷ mội sân hành lang biên dưỡng hảo chút nguyệt kiến thảo, mấy ngày hôm trước lâm lị lị còn ở hảo nào hoa khai đến quá ít, mà đêm nay, hoa tất cả đều khai, thanh hương từng trận trong viện ngắm hoa người lại không thấy tung tích. Mọi nơi khác thường an tĩnh làm cái này ban đêm có vẻ hết sức chật trội. Lâm hi hi trong lòng mạc danh nhiều vài phần bất an, nện bước không khỏi càng lúc càng nhanh. Tiến tiểu viện, nhìn thấy một đám hạ nhân đều rảo xuống tay đứng bên ngoài biên nói tiểu lời nói, lâm hi hi điểm trong đó một cái hỏi. Nhị tiểu thư ngủ hạ, đại tiểu thư nha hoàn đám gia phó đều là cả kinh, vội mồm năm miệng người mà thỉnh an. Ngày thường phụ trách lâm lị lị cuộc sống hàng ngày đại nha hoàng tường vi tiến lên trả lời, đại tiểu thư, tình huống bên trong nô tỷ cũng không biết. Nhị tiểu thư không được bất luận kẻ nào hầu hạ, lâm hi hi không khỏi nhũ mày, nhị tiểu thư bệnh rốt cuộc là chuyện như thế nào? Đề cập cái này, tường vi mặt lộ vẻ ảm đạm, cổ họng cũng nghẹn trụ, thanh âm mất tiếng nói, đại tiểu thư, nhị tiểu thư đến chính là bạch cốt chứng. Bạch cốt chứng này chứng bệnh danh nghe tới rất là kinh tâm. Chuyện lớn như vậy, như thế nào không còn sớm nói cho ta. Nàng không hề hỏi nhiều, mạnh mẽ mệnh ra phó phá khai rồi lâm lị lị cửa phòng, đi đầu vọt vào đi. Phòng trong không có động tĩnh. Cách bình phong lâm hi hi mơ hồ thấy có người ảnh nằm trên mặt đất. Lị lị. quăng ngã ở mép giường người không hề phản ứng. Thình đại phu. mau tiểu thư Lao ra nói. Không thể lại thỉnh đại phu Tường Vi mang theo mấy cái nha hoàn nhào qua đi đem Lâm lị lị đỡ hồi trên giường, nước mắt xoát địa lan xuống, lao ra nói, đây là nguyên rủa Lâm hi hi tức giận đến mặt bạch, đều khi nào? Mạng ngươi quan trọng. Nàng mới vừa nói xong, Lâm Lão ra liền dẫn người xuất hiện ở cửa phòng. a quý, ngươi đi xem nhị tiểu thư. Những người khác đều trước đi xuống đi. Lô thanh cùng Tường Vi lưu lại là đủ rồi. Bọn hạ nhân không dám cãi lời, một đám gục xuống đầu nối đuôi nhau mà ra. mà Lâm Hi Hi đổ sộ bất động, trong mắt chỉ có hấp hối Lâm Lệ lị, lị. Lâm Lão ra sắc mặt không được tốt, nhưng ngự khí còn tính bình thản. Tức Nhi, ngươi lại đây, cha có chút lời nói muốn đơn độc cùng ngươi nói. Sau đó lại đẩy còn không có vào nhà A Quý một phen, còn thất thần làm cái gì? Chạy nhanh đi xem nhị tiểu thư. Nghĩ đến Tưởng Vi vừa mới lời nói, Lâm Hi Hi lập tức liền giải thoải mái miêu, ý bảo nó đi Lâm Lệ lị, lị mép giường, chính mình tắc bước nhanh đi ra, ánh mắt sáng ngời đố lại xuống dưới người, ngươi là đại phu. Gọi là A Quý Cao gầy cái nam tử bị Lâm Hi Hi ánh mắt bức lui hai bước, không người thi lễ nói, hồi tiểu thư nói, tiểu nhân ở trong thôn đi theo lão đại phu đương mấy năm học đồ, sẽ một ít cứu mạng bản lĩnh. Trong thôn, học đồ, xích cước đại phu A. Lâm Hi Hi bị khí cười, không để ý tới A Quý, ngược lại chăm chú nhìn Lâm Láo ra, lý lì là ngài thân sinh nữ như sao. Nàng mở ra hai tay, lấy thân thể đổ môn, Lâm ra có tiền, sầu tìm không thấy có thể trị cái này bệnh đại phu. ta không tin. Thích nhi. Lâm Lão ra ngăn chặn hỏa khí, nặng nghề mà đóng hạ mắt, ta biết này đối với ngươi mà nói rất khó. Nhưng ngươi không biết bạch cốt chứng nó không phải bệnh, là nguyện rủa, là mê tín. Lâm hi hi chảo khung cửa tay gân xanh nô lên, mặt bộ biểu tình lại phập phồng không lớn, có ta ở đây, bất luận cái gì lung tung dối loạn người đều đừng nghĩ tới gần ly lì một bước. Ly nàng gần nhất ra quý, ở đối thượng Lâm hi hi ánh mắt khoảnh khắc. đồng nhiên như là bị một khối cứng rắn mà ở nứt cục đá đánh trúng dường như lại một lần nhanh trong túi lầu xuống bạch cốt trứng ở hơn 30 năm trước cũng ở chúng ta lâm ra xuất hiện quá một lần lâm lão ra trầm trọng mà thở dài ngươi một vị bà cô vì tranh đoạt lâm ra chủ gia trưởng sự quyền to làm không nên làm sự thứ kia lúc sau nàng đã bị nguyền rủa cuốn lên trong viện an tĩnh đến liền ngày thường ngẫu nhiên có ve minh thanh đều nghe không thấy thích nhi ngươi trước không cần đoán trách cha ngươi đi xem lụy nhi bệnh trạng chúng ta bàn lại lâm hi hi rốt cuộc thoái nhượng một bước buông xuống chứa đầy lực lượng hai tay banh mặt xoay người chiều phòng trong đi đến vòng qua bình phong nàng gặp được ở mép giường chờ nàng lâu ngày mèo đen rất kỳ quái lúc này đây mèo đen không có nhìn thẳng nàng đôi mắt nơi nào kỳ quái lâm hi hi ba bước vượt làm hai bước tiến lên tường vi cùng lô thanh đứng ở giường đôi ai đều không có trước mở miệng vẫn là lâm lão ra thở dài lên tiếng nói tường vi ngươi làm đại tiểu thư nhìn xem Nha Hoàn lãnh mệnh, thật cẩn thận mà sốc lên bị đôi. Lâm lị lị ăn mặc bạch quần bạch vớ hai chân lộ ra tới, chợt vừa thấy cũng không có cái gì dị thường. Thẳng đến tưởng vi cuốn lên Lâm lị lị phía bên phải ông quần, lộ ra này nội kia một đoạn không thấy ra thịt bạch cốt. Tại sao lại như vậy? Lâm Hi Hi khiếp sợ, phía sau lưng toát ra một tầng mồ hôi lạnh. La Nguyên rủa a Lâm lão ra làm như không đành lòng lại xem, nghiêng đi thân đi, đối mặt quan đến kín mít cửa sổ, bi thương mà lần thứ hai nhắm mắt. A quý vào lúc này lấy ra trong lòng ngực hồng tham, tất cung tất kính mà chỉnh cấp lâm hi hi. Đại tiểu thư đem cái này uy nhị tiểu thư ăn đi, hồng tham dưỡng tinh thần, có thể điếu một hơi. Lâm hi hi không có tiếp. Mẹo đen đi vào bên người nàng, nhẹ cọ một chút nàng mắt cá chân, thật là thứ tốt. Đối nàng vô hại. Lâm hi hi lúc này mới cắn răng lấy trụ hồng tham, giao cho tường vi. Người nói cái kia bà cô, cuối cùng thế nào. Không ra nửa năm, nàng liền thành một khối bạch cốt. Lâm Lão ra bức bách chính mình mở mắt ra. Hắn thật sự là không nghĩ lại hồi ước kia một đoạn năm tháng. Lúc ấy hắn còn rất nhỏ, cho nên đối sự tình cụ thể nguyên do cũng hiểu biết đến bất tường tế, chỉ biết kia một năm, lâm ra trên dưới nhân tâm hoảng sợ, ai đều biết cái này người lần rồi lại không có người dám vọng nghị. Phần 22 Là sau lại, ta và ngươi nương thành thần, người nương tiếp quản lâm ra, ta tài lược có nghe thấy. Nàng ham nàng không nên ham, không tiếc vì chính mình dục vọng, mạo phạm tổ tiên tri linh. Lâm láo ra phía sau nói, Lâm hi hi đều không có nghe đi vào. Nàng đã là đã biết Lâm lỵ lỵ sinh bệnh nguyên nhân. Lâm Lỵ lỵ lúc trước nhắc tới quá, nàng tiến vào tổ tiên lăng mộ, cầu được linh chi tâm, được đến một cổ kỳ lực, cho nên mới có thể xuyên qua thời không. Là vì thay đổi Lâm tích tích cả đời này vận mệnh, là vì cứu lại toàn bộ Lâm ra, nàng mới lạc này cảnh ngộ. Bọn họ lại cho rằng nàng là làm chuyện sai lầm, lưng meo nguyền rủa. Hôm nay có phải hay không mười lăm? Lâm Hi Hi bỗng nhiên nhớ tới cái này rất quan trọng sự. Cái này nàng phía trước liền cùng Lâm lỵ lỵ ước hảo sự. Các ngươi đều đi ra ngoài. Điểm kim cắt. Điểm kim cắt nhất định có biện pháp. Mà nay, cũng chỉ có Lâm Hi Hi nói biện pháp đáng giá thử một lần. Lâm Lão ra tâm tình thấp thỏm mà lánh những người khác cùng rời đi Lâm Lỵ Lị, Lị sân, đem thủ vệ sự tình giao cho Lô Thanh cùng Tường Vi, lại dặn dò mười dư gia phó, chặt chẽ canh dự ở tiểu viện chung quanh. Cửa vừa đóng lại. Lâm Hi Hi liền dùng phía trước cái kia tiểu lão đầu giáo nàng chỉ pháp, gõ gõ trên tay vòng ngọc tử. Ngoạn ý nhi này nàng mỗi ngày bên người mang, ngày thường không quá chú ý quá, lúc này lại thấy bạch ngọc vòng tay trung hồng như tựa như sống giống nhau, giống mây trên trời như vậy chậm chạp mà di động, biến ảo. Rời đi." Mèo đen đột nhiên nói, đánh thức Lâm Hi Hi. Nàng tử ý thức trở nên mơ hồ hỗn độn, đến quay về thanh tỉnh, nhìn như bất quá là búng tay gian sự. "Tới rồi sao?" Ân Lâm Hi Hi quay đầu lại đi xem Lâm Lệ lị, lị giường, trên giường không có một bóng người, xem ra nàng không có thể thuận lợi thực hiện hứa hẹn. Thung thùng, thanh thúy tiếng đập cửa đánh gãy Lâm Hi Hi suy nghĩ. Khách quý hảo, môn tử bên ngoài bị đẩy ra, một người người mặc tay háo rộng nguyệt bạch khoan bảo nam tử đứng ở cửa cùng người trong phòng chào hỏi. Hắn làn da cực bạch, môi đỏ tươi đẹp đến cơ hồ nhỏ máu. Khách quý là lần đầu tiên đến phòng a, nam tử nói được càng nhiều, trong thanh âm quyến rũ mị hoặc liền càng thêm rõ ràng. hán cao dài mà mảnh khảnh ngón tay kích thích ngoài cửa trên tường treo một khối tiểu tấm ván gỗ tấm ván gỗ thượng khoảnh khắc liền hiện ra màu đen một hành. mời theo ta tới lâm hi hi bế lên mèo đen vội vàng đuổi theo đi ngoài cửa chỉ thấy một mảnh mênh mang xương trắng lâm hi hi trong lòng ngực mèo đen không tự giác mà căng thẳng thân mình là cái nguy hiểm địa phương nguyên lai vị này tiểu tiên có thể nói a dẫn đường lễ sử bỗng nhiên xoay đầu tới xảo tiếu thiến hề, tiểu tiên đừng sợ chúng ta hiện tại muốn đi chính là Huyễn Hải Dược Điền, nơi đó so với Điểm Kim các địa phương khác tương đối vẫn là an toàn. Huyễn Hải Dược Điền, Lâm Hi Hi vui vô cùng, nơi đó có rất nhiều kỳ chân dị bảo đi. Xin hỏi có hay không lợi hại đại phu? Có thể trị liệu bạch cốt bệnh cái loại này. Lễ sử khiêm tốn có lễ gật gật đầu, Điểm Kim các có được này thế giới vô biên đếm không hết bà bối, có thể thực hiện thiên hạ thương sinh nguyện vọng. Chỉ cần ngươi phó cũng đủ nguyệt thạch, cái gì đều có thể có. Nguyệt thạch là cái gì? nghèo đen nhú nhú mày cảm giác vấn đề không đơn giản là điểm kim các thông dụng tiền lâm hi hi giải thích nói bất quá ta còn không có nghiên cứu ra như thế nào tránh nguyệt thạch mặc kệ nhất định có biện pháp tránh nguyệt thạch việc cấp bách vẫn là trước cấp tổ tông bà bà tìm được dược lâm hi hi đi theo lễ sử ở bên mang sương mù đi không biết qua đi bao lâu trước mắt rốt cuộc dần dần có rõ ràng cảnh tượng nói là huyễn hải dược điền nhưng thoạt nhìn cùng bình thường thanh sơn lục điền không có khác nhau bầu trời mây tía lượn lờ Đồng ruộng đường ruộng tung hành, chỉ là so với lâm hi hi gặp qua ở nông thôn, thiếu chim bay cùng gia cầm. Dược sư đại nhân, có khách nhân tới tìm ngài lạc. Lễ sử đối với trống trải đồng ruộng hô một tiếng. Thanh sơn dưới chân, một cái như ẩn như hiện dáng sắp thân ảnh đống nhiên từ trong đùi cỏ hiện hiện ra, cũng lấy cực nhanh tốc độ chiều lâm hi hi nơi vị trí tới gần, mau đến làm người thấy không rõ hắn chiều cao phì gầy. Bệnh gì? Nam nữ? Tuổi bao lớn? Nguyệt Thạch mang đủ rồi sao? Bóng người đi vào lâm hi hi trước mặt cũng không có dừng lại, đi ngang qua bên người nàng khi, bùm bùm mà nói xong này vài câu, tiếp theo tiếp tục lấy nàng vì trung tâm, ở chung quanh mấy mét trong phạm vi vòng vòng chạy vội. Lâm hi hi. Ha ha, không lấy làm phiền lòng, dược sư đại nhân thập phân bận rộn, mỗi một khắc đều không thể chậm trễ, nếu không sẽ có người mất đi tánh mạng a. Lễ sử cười giải thích nói. Lâm hi hi ôm chặt trong lòng ngực tiểu miêu, đem tình huống bản tóm tắt một lần. Bang. một cái sứ men xanh bình không biết đánh nào lăn ra đây đụng phải lâm hi hi dạy tiêm dừng lại ba viên một lần ăn sạch tái phạm lại đến mua cả đời không thể đoạn Giáng xác thân ảnh chạy xa cuối cùng biến mất không thấy chương 24 quyết định lưu lại lâm hi hi một tay ôm yêu không lưng nhặt lên sứ men xanh rượu bình này dễ dàng như vậy kia năm đó nàng cái kia bị nguyền rủa bà cô là bởi vì không có nhân vi nàng thượng điểm kim các xin thuốc Thấy nàng đứng ở tại chỗ do dự, lễ sử nghĩ lầm lâm hi hi là đối dược sư năng lực có điều hoài nghi, mỉm cười hứa hẹn nói, khách nhân có thể trước đem dược mang về thử xem. Nếu không có hiệu quả, điểm kim các đem ấn khách nhân sở chi trả dược tiền gấp 10 lần tiến hành bồi thường. Gấp 10 lần Nga Lâm hi hi tay vô ý thức mà nhéo thai mèo, trên mặt hiện lên ý cười, minh bạch, đa tạ lễ sử giải đáp. Xin hỏi, này dược giới nhiều ít? 90 cái nguyệt thạch Nga, khách nhân Lâm Hi Hi nhẹ nhàng thở ra. So với nàng đã thiếu 683, 90 cái này số lượng thật là chút lòng thành. Bất quá, nàng cho tới bây giờ chỉ ra không vào, thiếu tiền giống như càng ngày càng nhiều. Tháng cầu, ngươi đem ta phía trước đưa cho ngươi tiểu vải nỉ lông tàng đi đâu. Có thể hay không lấy ra tới mượn ta dùng một chút. Lâm Hi Hi loát miêu đầu, để thấp nói chuyện âm lượng, ôn tồn mà cùng nó thương lượng. Nghèo đen mắt to nhíu lại, không nhớ rõ. Đừng keo kiệt, liền dùng một chút. Đánh giá cái giới lâm hi hi xoa xoa mèo đen sau cổ, lại nhéo nhéo nó bên thai sướng sụn, mọi cách kỳ hảo, nếu là vải nỉ lông tiểu ngoạn ý nhi có thể đổi tiền, một cái để một tháng thạch cũng hảo a ít nhất làm cho ta biết nên từ nào còn khởi. Mèo đen âm thầm đi môi, thế nhưng là tưởng bán đi đưa ta lễ vật. Khách nhân không mang đủ người thạch. Không có quan hệ, người có điểm kim lệnh, ta cho người ghi tạc chứng thượng. Đa tạ đa tạ lâm hi hi xoa xoa thái dương mồ hôi, túc chính thần sắc hỏi. Ta còn có một việc tưởng thỉnh giáo lễ sử, ngươi lại như thế nào biết ta có sở cầu. Ta điểm kim các liền có liên tiếp các đại lục năng lực đều có, được biết các vị khách nhân tâm chi sở hướng, lại có gì khó. Khách nhân nếu cầu tới rồi dược, liền mau chóng trở về đi. Lần sau khách nhân lại lần nữa đến thăm khi, nếu trong lòng không có mãnh liệt nguyện vọng, đương trị lễ sử sẽ theo lệ mang khách nhân tham quan ta điểm kim các chủ thành. Hoan nên khách nhân lại lần nữa tới chơi. Lễ sử giơ tay vung lên ống tay háo. lâm hi hi tầm mắt liền lại bị mênh mang xương trắng che giấu trong lòng ngực mèo đen thập phần chán ghét loại này bị nguy trạng thái trên cổ mao nháy mắt đứng thẳng cũng may xương trắng thực mau tiêu tán lâm hi hi tập trung nhìn vào bọn họ đã về tới tới khi phòng nội đã trở lại mèo đen tủng tủng mũi tránh đi lâm hi hi cánh tay chiều giường phương hướng nhìn lại quả thực nhìn thấy lâm lị lị thân ảnh nàng ngủ nhan an tường tốt đẹp một chút cũng nhìn không ra siêm ý phía dưới cất dấu đáng sợ dấu vết Lâm Hi Hi ôm mèo đen đi đến mép giường, nổ vẫn luôn miết ở trong tay sứ men xanh dược bình nút lọ, đảo ra trong đó ba viên màu đỏ thám thuốc viên, tiểu tâm Uy lâm lị lị ăn vào. Đang đợi dược có hiệu lực trong khoảng thời gian này, mèo đen vẫn luôn ngồi sổm lâm lị lị chăn bên cạnh. Nó hồi tưởng khởi tối nay đi điểm kim các đủ loại chi tiết, bắt được một cái trọng điểm, ngươi thiếu điểm kim cắt rất nhiều tiền. Lâm Hi Hi một nghẹn Này đó mau cho ngươi. Mèo đen nâng lên tả chân trước, chỉ chỉ lâm Hi Hi phía sau. lộ ra vẻ mặt khẳng khái hào phóng chi sắc nàng xoay người nhìn thấy đầy đất nhan sắc khác nhau miêu mau đoàn dợ khóc dở cười trước thu hồi tới chờ hồi chính chúng ta trong phòng lại lấy ra tới ta sửa sang lại sửa sang lại lâm hi hi đã có thể đoán trước đến kế tiếp đốc công nhật tử đều đem cùng miêu mau làm bạn mèo đen thực dễ nói chuyện mà nói thu liền thu miêu mau lại xem lâm hi hi phát giác nàng trong mắt có đạo đạo hồng huyết sắc lập tức buồn bực nàng một chốc một lát vẫn chưa tỉnh lại chúng ta trở về ngủ Lâm Hi Hi nào biết miêu tâm tư, tưởng nó mệt đến chống đỡ không được, liền nói, làm ngươi đừng đi theo đến đây đi, ngươi còn không nghe. Được rồi, ngươi đi về trước ngủ đi. Không được, ngươi cần thiết bồi bổn tiên cùng nhau. Mèo đen bưng lên tổ tông cái giá, người đã xem, dược đã huy hạ, mặt khác sự cũng không khỏi ngươi làm chủ, cho nên thành thành thật thật nghe ta an bài, trở về phòng nghỉ ngơi. Nếu ngươi kiên trì không nghe lời nói, kia hải tình sự. Hảo thuyết hảo thuyết. lâm hi hi ở điện quang hỏa thạch kia nháy mắt lựa chọn hướng đại lao cúi đầu đi phía trước nàng tiểu tâm sốc lên tràn lại một lần kiểm tra lâm lỵ lỵ chân nàng đùi phải tự đầu gối đi xuống cũng chỉ có bạch cốt đầu gối phía cuối làn da lỏng lẻo da phía dưới giống như đã bị bất thời giờ gân cốt huyết nhục giống như rụt thủy cả tím này so lâm hi Hi trước kia gặp qua cơ bắp héo rút người bệnh muốn càng vì khủng bố ly kỳ đừng nhìn thẫn nhân sự nghe thiên mệnh nghèo đen đi đến mép giường không khỏi phân trần nhào hướng lâm hi hi nàng vững vàng tiếp được miêu áp xuống trong lòng nôn nóng xoay người rời đi ngoài phòng nghe thấy cửa phòng mở lâm láo ra kinh ngạc lại chờ mong mà quay đầu cùng mở cửa đi ra lâm hi hi bốn mắt nhìn nhau ta không biết ta làm sự tình có hay không dùng lâm hi hi lúc này đã bình tĩnh rất nhiều sẽ không lại tùy tiện nói ra điểm kim các linh tinh dẫn người mơ màng từ mới ở nàng tỉnh lại phía trước thả trước dùng hồng tham tiếp tục dưỡng đi nàng nhìn về phía tần vi nhi tiểu thư liền làm ơn các ngươi mấy cái nha đầu lúc nào cũng chăm sóc, một khi có bất luận cái gì biến hóa, đều phải trước tiên phái người cho ta biết. Tốt tiểu thư. Còn có, chuyện này, ai đều không chuẩn ra bên ngoài nói, càng không chuẩn cho rằng đây là cái nguyên liền rùa. Lâm Hi Hi chỉnh trọng chuyện lạ mà cấp trong tiểu viện mọi người phát ra cảnh cáo, nếu không, ta cũng không biết ta sẽ làm ra cái gì. Hôm nay buổi tối, Lâm Hi Hi ngủ thật sự không tốt. Nàng như là đi chợ giường như từ vô số giấc mộng trải qua. có chút mộng là chân thật phát sinh quá thí dụ như nàng trần trụi chân đứng ở trường học cũ xưa vũ đạo cửa phòng ngoại nhìn bị lộng hỏng rồi dày cùng dù ngâm mình ở hạt mưa bắn ra từng đoá bọc nước do dự không trước một đạo tia chớp đánh xuống đem vũ đạo thất gương chiếu đến trói lọi nàng thấy trong gương chính mình sắc mặt tái nhuận hai mắt xương đỏ là cái kẻ đáng thương vì thế nàng méo nắm tay đi vào trong mưa không có giày, cũng không có ô che mưa nàng vẫn là về tới viện phúc lợi phân ra tới lâm thời gia. Mà có chút mộng là hư vô. Thí dụ như nàng đứng ở một chỗ đỉnh núi, nhón chân muốn chích vân, kết quả dưới chân vừa trượt, cả người ngã vào vạn trượng vực sâu. Không trọng cảm làm nàng cơ hồ hít thở không thông. liền ở nàng hãm sâu sợ hai khi, một con thật lớn màu đen mau trảo ở phía dưới tiếp được nàng. Cứ như vậy, qua đi cùng ảo cảnh giao điệp, thẳng đến hừng đông. Nắng sơm chiếu sáng lên cửa sổ khi, mèo đen mới vượng vượng hồ hồ mà ngủ hạ. Hừ, thiếu nhân ra như vậy nhiều tiền. Áp lực không lớn mới là lạ. Phần 23 Chửi thâm xong, nó dựa vào lâm hi hi đầu biên, mới vừa dính lên gối đầu liền tiếng ngáy rung trời vang. Lâm phủ hậu viện, kia tha hương tới năm cái huynh đệ đều đã tỉnh lại. Đại ca Một chữ hổ trước hết phát hiện cáng người trên không thấy, đưa mắt nhìn bốn phía, rốt cuộc ở ngoài cửa hành lang thượng nhìn thấy đang ở thử hoạt động gân cốt ốm yếu nam nhân. Lúc trước hắn thật là sắc mặt vàng như nến, sinh tử chưa biết, nhưng hiện tại hắn giống như thoát thai hoàn cốt. cứ việc tinh thần chưa hoàn toàn khôi phục cũng đã so với bọn hắn tiến kim sa huyện khi muốn hảo quá nhiều ta bệnh nặng mấy ngày nay khổ các ngươi lão đại đáp thượng một chữ hồ bả vai lòng tràn đầy thua thiệt xem nơi này hoàn cảnh hẳn là cái gia đình giàu có a đình các ngươi hiện tại là ở chỗ này thủ công sao lão nhị trung đình nhã nhiên cười trên người lộ ra khí chất không giống vũ phu đảo càng giống một cái học phú ngũ sa văn sĩ đúng vậy lại ca bất quá chỉ là cùng thiếu đông ra làm miệng hứa hẹn còn chưa thiêm khế ta khôi phục còn cần chút thời gian liền trước không cần thiêm ta không hảo hấu nhân ra trung đình mỉm cười ân lấy chúng ta huynh đệ bốn cái năng lực dưỡng đại ca ngươi nhất định không thành vấn đề ngươi liền an tâm tính dưỡng phòng trong mấy người lục tục đứng dậy nghe thấy ngoài cửa nói chuyện với nhau thanh đều vui mừng khôn xiết. đại ca ngươi tỉnh a quả nhiên nửa đường thượng những cái đó đại phu không tin được bọn họ còn nói đại ca không được thật là đáng chết ai sáng sớm tinh mơ đừng nói như vậy đen đủi chữ Cái đầu nhất thấp bé lao tam triệu miêu từ trong không khí lung tung bắt một phen, sau đó làm cái hung hăng đem đổ vật ném trên mặt đất động tác, lại nhảy lên đi dẫm mấy đá, trong miệng mắng nghiệm, đen đuổi tán lui. Đen đuổi tán lui. Ha ha ha. Mặt khác mấy cái huynh đệ thấy thế đều nở nụ cười. Đại gia vây quanh đại ca tả hữu dò hỏi, lo lắng trên người hắn còn có chỗ nào không thoải mái, nói nói lại muốn khuyên hắn về phòng lại đi nằm nằm. Đại ca thoái thắc khi, lỗ thanh mang theo hai cái ra phó đưa cơm sáng tới. Bạch diện màn thầu, bí đỏ cháo, khoai lang đỏ cháo loãng, còn có mấy thứ khai vị tiểu thái. Trừ bỏ bạch diện màn thầu ngoại, mặt khác thức ăn đều có sung tốc du. Cháo loang thảm muối là lô thanh cố ý dặn dò, bởi vì sợ bọn họ làm việc thời điểm không kính. Di, ngủ một giấc lên liền được rồi. Đêm qua lô thanh tuy rằng không ở, nhưng lâm hi hi ngủ hạ sau, nàng cố ý tới tìm quản gia hỏi thăm tình huống, cho nên sáng nay cố ý đuổi ở tiểu thư rời giường trước, lại đây xem xét một phen. Rốt cuộc nếu thuyết phục bọn họ thành công đảo hải tỉnh, là có thể cởi bỏ tiểu thư trong lòng một cái đại kết. Cơm sáng muôn sấn nhật an. Lô Thanh triều trong phòng nhìn lướt qua, cũng không thấy được cái bàn, liền chuẩn bị quay đầu đi tìm người lộng một bộ bàn ghế tiến vào. Cô nương không cần vội. Trung đình gọi lại Lô Thanh, chúng ta cầm ăn là được. Như vậy sao được, vào lâm gia môn, liền đều là giống nhau đãi ngộ, bằng không tiểu thư đã biết khẳng định muốn gian dạy chúng ta không quý củ, khi dễ tân nhân. Lô Thanh phất phất tay. cửa chính mình ra phó hiểu ý đi làm mấy cái huynh đệ kỳ thật đã sớm nói bụng tối hôm qua chính là không bụng ngủ lúc này nghe thấy đồ ăn hương khí trong bụng thèm trùng sớm đã xôn xao bất an đừng nói đoan chèn đứng liền tính làm cho bọn họ lúc này đổi chiều ở lương thượng bọn họ cũng muốn nghĩ cách đem bụng điền no chính là trung đình đứng ra một bước ngăn cản các huynh đệ nhập ra tùy tục liền ấn cô nương an bài làm đi mấy cái huynh đệ chỉ có thể cắn răng chịu đựng xông lên đi tiếp đồ ăn ý niệm lâm gia hạ nhân tay chân lanh lẹ thực mau liền nâng một cái bàn tiến vào trung đình tiếp đón mấy cái huynh đệ cùng nhau hỗ trợ bãi trường ghế thấu thượng một bộ bàn ghế nóng hầm hập cơm sáng mang lên bàn trống rông sân cũng nhiều vài phần hơi thở nhân gian lô thanh sợ chính mình ở đây này mấy nam nhân sẽ ăn đến không được tự nhiên tìm cái lý do muốn đi thấy thế trung đình lập tức buông chính mình trong tay chiếc đũa đuổi theo lô thanh mượn một bước nói chuyện cô nương thiểu thư nổi lên sao là cái dạng này Đêm qua ta cùng mấy cái huynh đệ cẩn thận thương lượng qua, quyết định lưu lại thủ công. Lô Thanh vui sướng, kia thật tốt quá. Tiểu thư nghe xong nhất định sẽ thật cao hứng. Nhớ tới Trung Đình khẳng định còn không có ăn cơm no, Lô Thanh vội đuổi hắn trở về. Các ngươi ăn được ở chỗ này nghỉ một chút, chờ tiểu thư đi lên, liền cùng nhau ra khỏi thành làm việc đi. mươi 25 chuyển nguy thành an. Cả một đêm ngủ đến không yên ổn lâm hi hi, ngày này tỉnh đến phá lệ vãn. Nàng nguyên lành chờ mình. Ngoài ý muốn sờ đến một đoàn lông xù xù, hốt hoảng mở mắt ra, liền nhìn đến một đống nửa mềm không mềm hát mau. Người có thể hay không ngủ lâm hi hi thanh âm mang theo mới vừa tỉnh ngủ khàn khàn, mềm mại lại ôn nu, như thế nào từ giường đuôi lăn đến đầu giường tới. Mèo đen vây được giống như uống say rượu, mỹ mắt nặng trĩu, mở đều gian nan cố sức. Nó lưu ly mắt xám lộ ra mê mang, như là không biết chính mình ở đâu. Lâm hi hi xem đến lo lắng, đành phải dối tay nhẹ nhàng vô vô nó phía sau lưng, ngủ đi ngủ đi. ta trước rời giường ra cửa chờ ngươi tỉnh ngủ liền chính mình tới tìm ta hảo sao mèo đen trong cổ họng phát ra dầu dĩ lẩm bẩm thanh cũng không biết nó đến tuột cùng nghe đi vào nàng lời nói không có lâm hi hi gọi tới nha hoàn rửa mặt thu thập lô thanh nghe tiếng tới rồi đem hậu viện tin tức tốt báo cho với nhà mình tiểu thư tiểu thư ngươi mang về tới tha hương người đồng ý quyết định muốn tiếp hoạt tỉnh việc làm nô tỳ vừa mới cố ý nhìn nhìn bọn họ hẳn là đều là trải qua sống trên người có sức lực Có bọn họ gia nhập, hải tỉnh nhất định có thể nhanh chóng đào hảo, tiểu thư cũng không cần mỗi ngày đều vất vả như vậy ra bên ngoài chạy. Lô Thanh một bên cấp Lâm Hi Hi trang điểm, một bên cao hứng phân chấn mà nói lên mới vừa rồi ở hậu viện nhìn đến rất nhiều chi tiết. So sánh với dưới, Lâm Hi Hi biểu hiện đến phá lệ thong rong bình tĩnh. Lô Thanh khó hiểu, tiểu thư không cao hứng sao? Không có, thật cao hứng A. Lâm Hi Hi xuyên thấu qua gương đồng, cười xem phía sau người, chẳng qua ta đã đoán được bọn họ quyết định. Cho nên cũng không ngoài ý muốn. Tiểu thư như thế nào biết được bọn họ nhất định sẽ lưu lại. Lâm Hi Hi nhẹ nhàng cơ cơ đầu, không có gì nguyên nhân, chính là trực giác. Kia tiểu thư cũng rất lợi hại, bằng trực giác là có thể phán đoán ra chuẩn xác kết quả. Lô Thanh cho nàng sơ hào đầu, theo lệ đi thu thập giường đệm. Lâm Hi Hi gọi lại nàng, hôm nay không cần gấp chăn. Tháng cầu tối hôm qua giống như đi ra ngoài điên rồi, lúc này còn ngủ. Khiến cho nó hảo hảo ngủ đi. Tiểu thư đối tiểu gia hỏa này thật tốt quá. Lô thanh nhịn không được muốn khuyên một câu, nhưng nó rốt cuộc là miêu đầu. Ngày thường lại không tắm rửa. Không quan hệ, tháng cầu thực cái sạch sẽ. Lâm hi hi e sợ cho tiểu nha hoàn nói thêm gì nữa liền phải đắc tội vị kia tiên, kịp thời ngăn lại. Vừa ra đến trước cửa, nàng cố ý lôi kéo chăn mỏng, cấp tiểu hắc miêu che lại nó phiên xưởng hướng về phía trước cái bụng. Miêu liền có thể ngủ đến như vậy không chú ý dáng vẻ sao. Tiểu thư, nhị tiểu thư tỉnh lạp. Mới ra đi không lâu Lô Thanh mang theo lại một tin tức tốt chạy về tới, trong mắt lệ quang điểm điểm. Lâm Hi Hi giải khai tràn, lưu cái không ảnh. Trên giường mèo đen hồn hển dơ dơ lên móng đốt, một bộ muốn đạn ngồi dậy khí thế, nhưng dãy rùa hai hạ, cuối cùng vẫn là bị nhốt y tún trở về trong nậu. Lâm Hi Hi là một đường chạy vội quá khứ, tuy là trong nhà có đặc biệt có thể tránh nóng che ấm hoa một trận, nàng cũng vẫn là chạy ra một chắn hãn. Nàng đi vào khi, Lâm Lị Lị ăn mặc áo đơn dựa ngồi ở đầu giường Trên tay phủng uống tưởng vi mới vừa chiên ra tới hồng tham trà, nhẹ nhàng thổi lạnh. Chuyện lớn như vậy thế nhưng vẫn luôn gạt ta. Lâm Hi Hi đi vào mép giường, ngồi ở tường vi cho nàng chuyển đến ghế tròn thượng, vẻ mặt nghiêm túc, người khác ngươi không nghĩ nói cho liền tính. Như thế nào liền ta cũng gạt. Lô Thanh, Thường vi, các ngươi đều trước đi xuống đi. Lâm Lệ Lệ cẩn thận như thường. Đãi người khác đều đi rồi, nàng mới nói, chưa kinh ngươi cho phép liền cường kéo ngươi đến nơi đây, đã thực không thể nào nói nổi. nào hảo cái gì đều hướng trên người của ngươi lược. kia về sau đâu Lâm Hi Hi không nhanh không chấm hỏi nếu là chuyện này không bị chúng ta phát hiện ngươi tính toán liền tùy ý chính mình như vậy bị loại này kỳ quái chứng bệnh quân thân thẳng đến chết thẳng cẳng sợ Lâm Lệ Lệ có kiên kỵ nàng còn cố ý nhặt cái mịt mở cách nói ngươi đối chính mình không phụ trách nhiệm liền tính Lâm ra làm sao bây giờ chẳng lẽ ngươi cho rằng ta thật sự sẽ để ý người khác chết sống khu khu khu Lâm Lệ Lệ vội vã muốn nói lời nói bị một hơi sặc liên tục ho khan. Nếu ngươi hiện tại biết sai rồi, kia việc này liền như vậy tính. Ngươi cái này bệnh muốn trường kỳ dung dược lần sau chứng bệnh vừa xuất hiện, ngươi liền chạy nhanh nói cho ta. Chúng ta cùng đi điểm kim các mua thuốc, miễn cho ngươi mạnh mẽ nhai, bạch bạch chịu khổ. Lâm Hi Hi không nói hai lời liền đi sốc Lâm Lị Lị Trăn. Lâm Lị Lị bản năng đem chân hướng trong rụt rụt, nhưng nghĩ đến Lâm Hi Hi khẳng định đã gặp qua, động tác liền không khỏi dừng lại. Làm gì, không đem ta đưa người một nhà sao. Lâm Hi Hi cố y kéo mặt dài, tay vẫn là duỗi qua đi, Trắng nhấc lên, trắng tinh ống quần vấn lên, bên trong bạch cốt như cũ, nhưng đầu gối hạ quả nhiên làn da từ màu ca tím biến thành căng phấn, như là bị bị phỏng miệng vết thương mọc ra tân sinh ra thịt giống nhau nhan sắc, thoạt nhìn ở chuyển biến tốt đẹp. Lâm Hi Hi căng chặt trên mặt rốt cuộc có một tia vui mừng, yên tâm đi, khẳng định sẽ tốt. Này dược thực quý đi, Lâm Lệ Lệ như mày tiêu phí nhiều ít bạc. Ngươi vừa mới nói, ta muốn trưởng kỳ uống thuốc. kia chẳng phải là một bút rất lớn chi tiêu. Chúng ta lâm ra như vậy có tiền, đây là ngươi nhất không nên nhọc lòng sự. Lâm Hi Hi bị khí cười. Lâm Lỵ lỵ tắc không như vậy cho rằng, tiền muốn tránh, càng muốn xen vào hảo. Nếu là vô độ tiêu xài, kia chẳng sợ có núi vàng núi bạc. Cho ngươi chữa bệnh là hạng nhất quan trọng đại sự, cùng tiêu xài xả không bên trên. Lâm Hi Hi đánh gãy nàng. Ngồi đến như vậy thời điểm, nàng mới có thể mãnh liệt mà ý thức được, Lâm Lỵ lỵ khối này thiếu nữ trong thân thể. Trang chính là có được truyền thống tư tưởng đồ cổ linh hồn. Nàng tha rằng khổ chính mình, thậm chí hy sinh chính mình, cũng muốn duy trì gia tộc hưng vinh. Nhưng lâm gia hiện tại nếu không phải nàng lâm hi hi đương ra ai quản nàng lâm lỵ lỵ trả giá nhiều ít. Bọn họ còn cảm thấy nàng chọc phải nguyên rủa, tất cả đều là gieo gió gật bão. Nghĩ vậy một chút, lâm hi hi liền cảm thấy chính mình càng không thể dễ dàng thả lỏng chính mình trong tay quyền lực. Bà bà, kiếm tiền chính là vì tiêu tiền, sinh tử ở phía trước. chẳng lẽ cố tiền không màng mệnh sao kia chẳng phải là lẫn lộn đầu đôi nói nữa cũng vô dụng đến bao nhiêu tiền có chút tư tưởng ăn sâu bén dễ không phải lâm hi hi một chốc một lát rửa một mép công phu là có thể thay đổi nàng đơn giản kéo ra đề tài nói chút càng làm cho lâm lỵ lỵ chú ý sự tình không biết bà bà nghe nói không ta tân chiêu mấy cái hoạt tỉnh lao công tối hôm qua đã an bài trụ tiến hậu viện hiện tại chuẩn bị đi cùng bọn họ ký kết khế ước vậy ngươi đi vội nhắc tới hải tình sự Lâm Lệ Lệ quả thực rộng rãi không ít, không cần lo lắng ta, ta sẽ mau chóng làm chính mình hảo lên. Mặc kệ nói như thế nào, cũng muốn ở hai cái di nương hồi phủ phía trước hảo lên. Lâm Lão gia còn có hai phòng thiết thất, điểm này Lâm Lệ Lệ rất sớm liền cùng Lâm Hi Hi nói qua. Lúc trước Lâm Hi Hi mới vừa xuyên đến thế giới này tới khi chính trực các nàng tỷ mỗi hai cái bởi vì nhị di nương Hà Thị mà cùng Lâm Lão gia tức giận mấu chốt. Hà Thị lúc ấy đã bị Lâm Lão gia đưa đi Lâm phủ ở vào Bạch Hải thành một chỗ tòa nhà. để tránh thử chi danh, tránh cho trong nhà nháo đến gà bay chó sủa. Mà đại di nương hứa thị tắc bởi vì tang phụ mà trở về quê nhà vội về chịu tang. Ấn quy củ nói, nàng sớm nên trở về tới, bất quá lâm lão ra cho nàng đi tin, nói Long Chu thành bên này chịu nạn hạn hán khó khăn, không an bình, cho nên hứa thị liền mang theo nàng sinh vị kia con vợ lẽ thiếu gia lưu tại ở vào mặt Bắc Ú Châu quê quán, ngày về đãi định. Hai đám người còn không có đánh quá đối mặt, lâm hi hi liền từ dấu vết để lại trung phán định. Này hai phòng di nương đều không phải đèn cạn dầu. Phần 24 Nàng cũng cần phải ở các nàng hồi phủ phía trước, đem chung quanh những cái đó vụn vặt việc vật đều cấp thu thập chỉnh tề mới được. Lâm Hi Hi Hoài tâm sự hướng hậu viện đi, mà ngay cả tới rồi cũng không nếm phát giác, vẫn là lô thanh kêu nàng một tiếng, nàng mới lấy lại tinh thần. Tiểu thư, bên này đi. Trong viện đầu huynh đệ mấy cái đang ở hoạt động gần cốt, nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng người, ly viện môn gần nhất lao ngũ thăm trường cổ nhìn thoang qua. Nhặt méo trên mặt lập tức có ý cười, chủ nhân tới. Huynh đệ mấy cái không hẹn mà cùng mà ngừng động tác, thu tay lại chẳng hảo, tư thái đoan chính mà chờ. tối hôm qua ngủ ngon sao. Lâm Hi hi đi vào mọi người tầm mắt khu vực, đem năm người từng cái đánh giá một lần. Ngày hôm qua ban đêm ánh sáng không đủ sáng ngời, hơn nữa bọn họ lưu lạc đầu đường, trên mặt trên người đều dơ hề hề, cho nên nàng cũng không quá nhận rõ bọn họ mỗi người diện mạo. Trải qua một đêm nghỉ ngơi, mấy người khí sắc đều đẹp không ít. Nhất đục lỗ đương nhiên vẫn là vị kia nằm trên cáng đại ca. Quả nhiên thân thể đấy hảo đâu, ngủ một giấc lên là có thể đi lại. Cũng hảo cũng hảo, nếu là bệnh tình của ngươi không có khởi sắc, ngươi bọn đệ đệ đi ra ngoài thủ công khi đều không yên tâm. Lâm Hi Hi vừa nói vừa đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống. Lô Thanh đem chuẩn bị tốt khế ước lấy tới đặt ở trên mặt bàn, ra phó truyền đạt bút mực cùng hồng bùn. Đi xong lưu trình, chúng ta tức khắc liền khởi công. Hải tỉnh thủy liên quan đến quốc kế dân sinh, thời gian khẩn Nhiệm vụ trọng, cho nên vô pháp cho các ngươi càng nhiều thời giờ thích hứng cùng nghỉ ngơi, hy vọng chư vị lý giải. Lâm Hi Hi đem viết có khế đước yêu cầu một sấp giấy đẩy đi ra ngoài. Lao Tam, ngươi tự đẹp, ngươi thay ta nhóm thiêm. Ngươi thiêm xong chúng ta ký tên. Nhị ca trung đình cười an bài nói. Được rồi. Tam ca triệu miêu sảng khoái đồng ý. Thuận lợi thiêm hảo dùng công khế, Lâm Hi Hi cũng coi như là chính thức nhận thức bọn họ mấy huynh đệ. Lão Đại tạ Nam Phong, 30 có thừa. Tướng mạo thường thường, bất quá một trương mặt chữ điển làm hắn có vẻ phá lệ chính khí lâm nhiên. Lão nhị trung đỉnh, một chữ hổ mắt một mí mắt nhỏ, nhưng hai mắt có thần, người cao mà chắc địch, lâm hi hi còn vô cớ từ trên người hắn nhìn ra vài phần như ẩn như hiện phong độ trí thức. Lão tam triệu miêu, cái đầu nhỏ nhất xảo, chỉ so lâm hi hi cao hơn không đến một cái đầu. Hắn gầy thả giỏi giang, mắt tròn xoe, chứng ngưỡng mặt, hai mươi có sáu, lại như cũng là thiếu niên bộ dáng. Hoàn toàn nhìn không ra đã gần đến tuổi nhi Lợ Lao Tư Dương bình khôn, thoạt nhìn là sức lực lớn nhất một cái, mặt mày cũng là huynh đệ trung nhất sông ra. Hắn lời nói không nhiều lắm, chuyện gì đều giao từ các ca ca làm quyết định. Lão ngũ hùng lỗi, chính là nói lời nói có điểm tiểu nói lắp em út. Mi thanh mục tú, trên tay có rất nhiều tiểu cái kén. Vừa thấy chính là có thể chịu khổ hài tử. Bọn họ đều đến từ Thanh Châu nhất phía tây mai huyện, nguyên bản tính toán cùng nhau bắc đi lên kinh thành tìm chiêu số làm buôn bán. lại không nghĩ rằng thành châu các nơi bùng nổ nạn dân triều bởi vì đại ca tạ nam phong lầm tin hắn người huynh đệ mấy cái mang tiền tài bị người trộm đi bọn họ nguyên bản cũng không muốn làm rối tay xin cơm khất cái nghề hà thời cuộc dung chuyển mọi nhà đều ăn cơm đều thành vấn đề bọn họ tìm không thấy việc chỉ có thể theo nạn dân triều một đường hướng đông tính toán đi bạch hải thành trước nay quá cửa ải khó khăn tạ nam phong bệnh là ở lên đường trong quá trình sinh sôi mệt ra tới rốt cuộc hắn đối trước đây ném túi tiền một chuyện tâm tônáy náy cảm thấy thực xin lỗi huynh đệ cho nên phạm là có bị liên lụy sự tình hắn đều tranh nhau cái thứ nhất thượng ban đêm vì chăm sóc đại gia an toàn hắn lại kiên trì cùng nhị ca trung đình thay phiên thủ trên đường đói một đứa, ăn này đốn không biết hạ đốn ở đâu hơn nữa hẹn nóng bức khó nhịn cùng với chính mình cho chính mình gây tinh thần áp lực tạ nam phong trong thân thể tích lũy bệnh cũ lập tức đại bùng nổ chờ hắn ý thức được thân mình ra chạm hướng khi người đã hoan bất quá tới đa tạ tiểu thư ra tay cứu giúp, chờ ta thân thể hoàn toàn bình phục Tất làm châu làm ngựa, báo đáp tiểu thư ân cứu mạng. Tạ Nam Phong nói liền phải quỳ xuống. Lâm Hi Hi nơi nào gánh được hắn lớn như vậy lễ, vội cùng Lô Thanh cùng nhau hư đỡ Tạ Nam Phong. Làm châu làm ngựa đảo không cần, có sai sự giao cho các ngươi, các ngươi hảo hảo làm chính là. Lấy thượng phân phối công cụ, Trung Đình mang theo các huynh đệ ngồi trên lâm gia an bài xe bò, đi theo Lâm Hi Hi xe ngựa phía sau, hướng ngoại ô mà đi. Chương 26 Phạm tiểu thư nhà ta giả, đánh chết. Hôm nay là trời đầy mây. Không khí buồn đến như là vô hình keo, làm hô hấp đều có vẻ so bình thường cố hết sức. Trong xe ngựa phá lệ bị đèn nén, đặc biệt là hôm nay tiểu hắc miêu còn không có đi theo cùng nhau tới. Lâm Hi Hi chuyên chú ở suy xét tình hình thai nạn qua đi, như thế nào cấp nữ tử học đường làm tuyên truyền sự, đột nhiên cảm thấy xe ngựa ngừng, theo bản năng hướng ngoài cửa sổ xem, lại không có thể nhìn thấy quen thuộc cảnh sát. Lúc này mới vừa mới ra thành. Làm sao vậy? Tiểu thư, lưu công tử dẫn người đổ chúng ta lộ. Đánh xe ra phó vừa nói vừa chiều phía sau theo sát xe bỏ nhìn thoang qua, yên lặng với trong lòng ước lượng hai bên chiến lược. Lâm Hi Hi đánh lên mảnh, chiều xe ngựa đằng trước nhìn lại. Lưu Trung Thành mang theo vài cái cao to tráng đinh hoành ở trên đường, một bộ chủ động chọn sự khí thế. Lưu công tử đương văn nhân đương nhàm chán, đổi nghề đương sơn tặc. Lâm Hi Hi từ trong xe lấy ra một phen cắt thảo đao, ném đi ra ngoài, lấy đến động đao sao. Lâm Hi Hi! Người gì đến nỗi này? Lưu Trung Thành bị chịu nhục nhã. Lại cắn răng một cái nhịn đi xuống, ngươi không phải tưởng từ hôn sao. Ta hôm nay liền thành toàn ngươi. Trung đỉnh từ phía sau xe bỏ trên dưới tới, đi đến Lâm Hi Hi xe ngựa bên, tiểu thư, muốn hay không chúng ta đi đuổi bọn hắn đi. Không cần, đây là khối thuốc cao bôi trên da chó. Lâm Hi Hi nhỏ giọng nói xong câu này sau, dứt khoát nhảy xuống xe, không kiêng nể gì mà hướng lưu trung thành trước mặt đi. Ra phó chạy nhanh lấy ra cây rủ, truy ở Lâm Hi Hi phía sau cho nàng căng thượng. Lưu Trung Thành cũng ở thời điểm này từ trong lòng ngực lấy ra viết có hai người sinh thần bát tự đỏ tươi hôn thư. Ngươi muốn lấy đi hôn thư, có thể, tiền đề là ngươi cần thiết đáp ứng, không cần lại khó xử điền ra người. Người không phạm ta, ta không phạm người. Chỉ cần bọn họ không hề cố ý trêu cho ta, ta cũng đẳng không ra như vậy nhiều tâm tư đi vây quanh bỏ hung đảo quanh. Lâm Hi Hi nhìn bị điền Mỹ lửa đến xoay quanh Lưu Trung Thành, tư giác buồn cười, nhưng trong lòng càng có rất nhiều cao hứng. Nếu có thể như vậy thoát khỏi cùng Lưu ra gấp mắt, kia thật đúng là quá đáng giá chúc mừng. Hảo, Lâm Tiểu Thư một lời đã ra, tứ mã nan truy, ngươi hiện tại liền cùng ta đến huyện Nha đi rút đơn kiện. Lưu Trung Thành cẩn thận mà siết chặt hôn thư, như là nhéo ai tánh mạng. Lâm Hi Hi hiện tại có điểm hối hận không mang Lô Thanh gia tới, lúc này còn phải nàng tự mình đi một chuyến. Đi thì đi đi. Nói xong nàng giao đại xe bỏ thượng mấy người nói mấy câu, sau đó mệnh xa phu quay đầu, trở về thành. Lao Tam Nếu không ngươi đi theo lâm tiểu thư cùng đi thôi. Nàng một cái cô nương ra, bị người từ hôn trung đình muốn nói lại thôi. Người này thứ gì a? như vậy đối đãi chúng ta chủ nhân. Lao tư tính tình nhất cấp, một đôi đơn phượng nhãn lúc này đã nhiễm tức giận, đặt ở trước kia, sớm bị ca mấy cái làm rớt. Trung đình chừng hắn liếc mắt một cái, này đã khác xưa. Hiện tại an tâm ở chủ nhân nơi này thủ công, liền không cần cấp chủ nhân thêm phiền thoái. Về sau không được lại tùy tiện để trước kia sự. Nhớ kỹ, nhị ca. Lao tứ xấu hổ mà gãi gãi đầu, nhìn về phía nơi khác. Lao tam vô vô tứ đệ vai, hiền lành cười, cho hắn không tiếng động ăn ủi Theo sau, hắn từ xe bò sau đoan nhảy xuống, đổi ngồi vào trên xe ngựa, cùng xa phu sóng vai hộ tống lâm Hi Hi hướng trong thành đi. Lưu Trung Thành chậm một bước khởi hành. Ở xe ngựa quay đầu khi, hắn liền chú ý tới mặt sau còn có một chiếc xe bò. Hải tỉnh kia đầu đã có lâm ra ra phó ở khởi công làm việc, nơi này lại tới một xe người là tình huống như thế nào. Phía trước độc trùng sự tình nháo đến như vậy lợi hại, thế nhưng còn có người dám cấp lâm ra bán mạng. Lưu Trung Thành đi ngang qua bọn họ bên người khi, nghe thấy Lao Ngũ ở cùng Trung Đình nói chuyện, liền dựng lên lô thai lưu ý một chút, từ bọn họ khẩu âm nghe ra bọn họ không phải kim xa huyện người, tức khắc ở trong lòng thầm mắng lâm hi hi là độc phụ. Hắn tưởng, xuất phát từ đạo nghĩa, hắn nhất định phải nói cho mấy người này, lâm ra hải tỉnh phía dưới không sạch sẽ. Vì thế Lưu Trung Thành dừng lại chân. trong miệng ngậm căn cỏ đuôi chó lao tứ trước hết chú ý tới lưu trung thành đầu tới ánh mắt nhìn cái gì mà nhìn lao tứ thanh nhâm bị mại trước một bước trung đình chặn đứng hắn nghiêm khắc thấp giọng nói không tử không được lỗ mãng theo sau chuyển hướng lưu trung thành công tử có gì chỉ giáo các ngươi là người xứ khác đi cho nên các ngươi mới chịu đáp ứng tới đảo hải tỉnh lưu trung thành cũng không bán cái nút thành khẩn nói là cái dạng này bọn họ lâm ra giếng hạ đảo ra quá con nhện con giết con bỏ cạp chờ kịch độc độc trùng Bọn họ đánh giếng tuyển chỉ từ lúc bắt đầu đã bị sư phụ già sở phủ định. Lâm gia đại tiểu thư tự cho mình thanh cao, làm việc chỉ bằng tâm tình của mình, đều không phải là đáng giá đi theo lương thiện người. Đem tưởng nói nói ra, Lưu Trung Thành cảm thấy chính mình cả người đều phân chấn rất nhiều. Nhưng hắn lại xem xe bỏ thượng mấy người, phát giác bọn họ xem chính mình ánh mắt đều rất là cổ quái. Không nên như thế a Lưu Trung Thành còn muốn nói, Trung Đình mở miệng đánh gây hắn, công tử nếu cùng tiểu thư nhà ta có ước định, vậy mau chút đi huyện nha đi thời tiết này thật là nướng người thật sự khó chịu còn thỉnh công tử đừng làm tiểu thư nhà ta đợi lâu các ngươi không sợ chết sao lưu trung thành bỗng nhiên linh ba lên kia giếng có lẽ là phong thủy không tốt cho nên mới sẽ xuất hiện loại này kỳ quái hiện tượng hiện giờ trong thành tuy rằng gặp thai họa cũng nghiêm trọng nhưng lấy ngươi mấy người chi lực không có lại tìm được càng an toàn việc nhậm nàng lâm ra khai bao nhiêu tiền đều bồi không dậy nổi các ngươi huynh đệ mấy người tánh mạng a nhị ca ta nhịn không nổi Lao Tứ băng mà một phép xe bò ngồi bản, chấn đến lâm thời hơn nữa đi che nắng lều run tâm run, nam tử hán đại trượng phu, làm việc như thế nào rong rong dài dài. Chúng ta sinh tử cùng ngươi có quan hệ gì? Thiếu con mẹ nó vô nghĩa, lại không lăn tấu ngươi. Lúc này đây, Trung Đình không có giữ chặt Lao Tứ. Lưu Trung Thành rơi xuống cái không thú vị, hầm hực điễu môi, thật là chó cắn lữ động tân, không biết người tốt tâm. Ngươi mắng ai là cậu đâu? Dương Bình Khôn chỉ dựa vào một bàn tay liền đem Lưu Trung Thành cả người cấp sách đến hai chân cách mặt đất, tiểu ra ta lô thai hảo khiến cho thực, tới, ngươi nói một chút, Mang ai. Vẫn luôn không hề răng lão ngũ cũng nhận không đi xuống, từ phía sau tiệt lấp kín Lưu Trung Thành lộ, không cho hắn có chạy cơ hội. Đi theo Lưu Trung Thành cùng nhau tới mấy cái trang hán, kỳ thật là hắn tiêu tiền ở phụ cận thôn trang bên trong mướn. Mướn người khi Lưu Trung Thành liền nói rõ, chỉ là đi tạo thế, không cần đánh lộn, thực nhẹ nhàng. Mọi người đều sầu tìm không thấy việc, không có tiền ăn cơm đâu, hảo khó được gặp phải một cọc như vậy ngốc nghếch lắm tiền sự, đương nhiên đều thượng vội vàng đi phía trước thấu. Cho nên, tráng hán nhóm nhìn đến Lưu Trung Thành bị Dương Bình khôn một phen sách lên khi, đều là sửng sốt. Muốn đánh nhau, bọn họ muốn thượng sao? Chính là phía trước cũng không nói hảo tiền công A. Nói nữa, này mấy cái tha hương người thoạt nhìn đều rất có thể đánh, bọn họ này đàn bị tuyển tới tạo thế, hơn phân nửa chỉ là lớn lên cao, hoặc là sinh đến tráng. Hưởng có sức lực, sẽ không kỹ năng, muốn thật sự cùng sẽ võ công người đối địch, chỉ có có hại phân. Lưu Trung Thành bị nhéo vào áo, cả người giống treo ở túi tử phành phạch tiểu chuột, buồn cười lại chật vật. Hắn mặt nghẹn đỏ bừng, khó chịu nhưng còn cắn răng kiên trì không cầu tha. Công tử, chúng ta đều không phải là cố ý khó xử, chỉ là ngươi đi ngươi ánh mặt trời nói, ta quá ta cầu độc mục, vốn là không can thiệp chuyện của nhau sự. Công tử cớ gì muốn lần lượt cố ý chọc giận chúng ta huynh đệ mấy người. Ai có chi nấy? Công tử chính mình không dám, cũng không nghĩ nhìn đến người khác dám. Không biết tiểu thư nhà ta cùng công tử có gì chờ thâm cựu đại hận, làm công tử như thế không thuận theo không cào mà một hai phải cản trở tiểu thư nhà ta hành sự. Trung đình liên thanh mà hỏi lại. Phần 25 Lưu Trung Thành nghe hắn một ngụm một cái tiểu thư nhà ta, trong lòng liền kết luận này mấy người ngu muội đến không có thuốc chữa, lại hoặc là bị lâm Hi Hi dùng cái gì hoa ngôn xảo ngữ, hoặc là mỹ nhân kế cấp lửa, nội tâm đối này càng vì khinh thường. các ngươi muốn như thế nào, ta tự nhiên quản không được, coi như là ta nhiều chuyện. Lưu Trung Thành rốt cuộc nhà ra cũng coi như là cho chính mình ngạnh tìm dưới bậc thang. Trung Đình mỉm cười gật đầu, không tử, buông ra vị công tử này đi. Hôm nay bất quá một hồi hiểu lầm, mọi người đều không cần hướng trong lòng đi. Lưu Trung Thành khó chịu mà thân thân xiêm y gì, quay đầu lại hận sắt không thành thép mà nhìn thoáng qua hắn mướn những cái đó trắng hán, nhất thời cảm thấy trong lòng đổ đến càng thêm không thoải mái. Cưới lên hắn buộc ở cách đó không xa trên cây mã. Lưu Trung Thành mặt tâm trầm, tuyệt trần mà đi. Đi thôi ngũ đệ, ngươi đánh xe. Tam huynh đệ đánh xe đi ngang qua Tráng Hán nhóm bên người khi, trung gian bỗng nhiên có người đối bọn họ đặt câu hỏi. Huynh đệ, các ngươi thật muốn đi kia Lâm Gia Hải tỉnh thủ công nào? Đúng vậy. Trung Đình cười đáp. Các ngươi sẽ không sợ sao? Cũng không biết hai sen lẫn trong trung gian hô thành. Tiểu thư nói, phía trước đích xác phát hiện độc trùng, nhưng những cái đó sâu lại là ở lao công nhóm tan ca lúc sau mới xuất hiện, bởi vậy cũng biết. Giả thiết sâu thật sự vốn dĩ chính là ngầm, kia bọn họ cũng là sợ người. Còn nữa, vạn nhất này đó độc trùng là có chút người ở lao công nhóm tan ca lúc sau, cô y đầu đến trong giếng đi đâu. Cùng tiểu thư nhà ta quan hệ không đối phó người giống như không ít. Tỷ như vừa mới đại gia rõ như ban ngày lưu trung thành chính là trong đó một cái. Nói xong, trung đình vỗ vỗ lao ngụ bối, đi thôi, tiểu thư nói, này sống quan trọng, chậm trễ không được. Kim Sa huyện huyện nha. Lưu huyện lệnh dẫn người đi đập chứa nước bên kia. Hôm nay là phóng thủy nhật tử, vì tránh cho Thượng Du xuất hiện tranh đoạt tình huống, hắn đến đi hiện trường duy trì trật tự. Lưu Trung Thành cũng là bấm đốt ngón tay hảo điểm này, mới trộm tới hôn thư tìm Lâm Hi Hi, tính toán hoàn toàn làm một cái kết thúc. Vừa đến huyện Nha, Lâm Hi Hi cũng không đợi Lưu Trung Thành liền tìm đến Sư Gia, đi thẳng vào vấn đề mà đem ý nghĩ của chính mình nói. Sư Gia khởi điểm cảm thấy rất là khó xử, rốt cuộc Lưu huyện lệnh lúc ấy nói, muốn quan bọn họ đến Lâm Gia Hải tỉnh đào xong. nhưng lâm hi hi kiên trì rút đơn kiện sư gia niệm ở lưu huyện lệnh đối lâm gia coi trọng trình độ thượng cuối cùng đồng ý sư gia đi xử lý việc này quá trình lưu trung thành cưỡi ngựa đổi tới một phen hỏi thăm xác nhận lâm hi hi thật sự chết tố lưu trung thành lúc này mới giao ra hôn thư hồng giấy chữ màu đen trừ bỏ viết có hai người sinh thần bát tự ngoại còn có rất nhiều tượng trưng vui mừng ý ngủ cắt tường nói lâm hi hi cầm này một giấy hôn thư đôi tay run rẩy thấy vậy trạng Lưu Trung thành cho rằng nàng là hối hận, phẫn hận, đang muốn nói Lâm tiểu thư một giới danh môn quê tú, không hảo lật lọng, la lối khóc lóc chơi xấu đi. Lời nói đến bên miệng, bỗng nhiên phát giác Lâm Hi Hi cười. Nàng nâng lên hôn thư, chặn ngang một xé. Thanh thúy xé rách thanh giống đem kéo, răng giác một tiếng, đem treo ở chính mình trên người áp lực cục đá xóa một viên. "Đa tạ, Lưu công tử." Lâm Hi Hi cầm xé thành hai nửa hôn thư, vui vẻ rời đi. Chương 27: Chân tướng đại bạch. ăn cơm. Lại uống lên một chén hồng canh sâm, Lâm Lị Lị cảm thấy tinh thần hào rất nhiều, khiến cho tưởng vi chờ nha hoàn đỡ nàng xuống giường hoạt động hoạt động. Nàng đùi phải tuy rằng xuất hiện bạch cốt hóa bệnh trạng, nhưng không có hoàn toàn thoát lực. Chẳng qua bàn chân mất đi huyết đủ, đứng vững có chút khó. Từ trong phòng đi đến trong viện, Lâm Lị Lị hoa không ít sức lực. Nàng mới ở trong viện ngồi xuống không lâu, có gia phó mang theo bên ngoài tin tức tiến đến tìm nàng. Nhị tiểu thư, đại tiểu thư làm tiểu nhân đem thứ này cho người xem Ra phó đệ thượng một trương điệp vài hạ hồng giấy. Lâm lị lị mới nhìn liếc mắt một cái, cảm thấy này giấy có vài phần quân mắt. Chờ lấy lại đây triển khai thấy rõ, nàng cả người đều sợ ngây người. Này, đây là hôn thư. Lâm lị lị hai tay phân biệt cầm bị xé mở hôn thư hai mảnh, cảm xúc minh ngông, thiếu chút nữa rất nước mắt. Này hôn, cuối cùng là lui thành. Lâm lão ra không biết đánh nào nghe nói tin tức, cấp giống giống mà tìm được Lâm lị lị. Nhưng hắn tới thời điểm... kia một giấy hôn thư đã bị xé đến rơi rất tan tác, thành đầy đất mảnh nhỏ. thật tốt quá. cha. thật tốt quá lâm lị lị ngậm nước mắt, tay chặt chẽ bái trụ bàn đá bên cạnh, cả người ngăn không được mà run rẩy. lâm lão gia thiếu chút nữa không bị nhị nữ nhi cấp khí ngất xỉu. quản gia cơ linh mà đỡ lâm lão gia một phen, còn cấp lâm lão gia thuật khí. lúc này mới làm lâm lão gia đem lời nói thành công nói ra, ngươi đây là ở hại tỷ tỷ ngươi a lị nhi, ta ở cứu nàng. lâm lị lị thanh em không lớn. Lại tuyên truyền giác ngộ, cha Chuyện này ngươi không cần lo cho Tóm lại, tỷ tỷ không thể gả cho Lưu Trung Thành tên cặn bác kia Hắn không xứng Ai lâm Lão ra tự nhiên cũng biết Lưu Trung Thành Không xứng với chính mình nữ nhi Nhưng phóng nhãn thiên hạ, chân chính có thể xứng đôi Hắn lâm ra nhi nữ người lại có mấy cái Hắn lúc trước tuyển định Lưu ra Chính là bởi vì Lưu huyện lệnh quan chức Hiện giờ tình hình thai nạn ở phía trước Rất nhiều chuyện đều có thể bất kể Nhưng nạn hạn Hán qua đi Bọn họ Lâm ra nếu muốn đem sinh ý vóng mở rộng đến lãnh thổ một nước địa phương khác, vẫn là yêu cầu cùng quan phủ giao tiếp. Nếu là lưu huyện lệnh về sau không chịu hỗ trợ nâng đỡ. Lâm lão ra ngấm lại liền cảm thấy đầu vóc muốn tạc. Cha, ta biết ngươi đang lo lắng cái gì. Đã bình phục cảm xúc Lâm lị lị ngưỡng khuôn mặt nhỏ, vững vàng mà khẳng định mà nói, ta cùng tỷ tỷ nhất định sẽ mang theo Lâm ra trở nên càng tốt. Ngươi chỉ cần chờ xem chính là. Mèo đen là buổi triều tỉnh. tỉnh lại lúc sau trước đêm Lâm Hi Hi an bài người đặt lên bàn cơm chưa trở thành hư không sau đó lại chui vào trong không gian an chăm tới điều tiền cá lúc này mới hơi chút có điểm chắc bụng cảm muốn ăn ký ức mèo đen xoa bụng rất là hủy khuất mà một mình lẩm bẩm ăn no nghỉ hảo nó nhảy lên xà nhà triệu tập thủ ham yêu dò hỏi hôm nay hay không có tình huống dị thường thực mau phải biết Lâm Hi Hi thành công từ hôn tin tức Lâm Lão gia bị tức giận đến nằm ở trong phòng hư hư cùng quản gia hoán giận lúc trước rõ ràng là lâm tích tích chính mình đối lưu trung thành cô ý kết quả nháo ra cái điển mỹ lúc sau liền chết sống không cần nhân ra quản gia kiểu gì không khéo biết lâm lão gia tuy rằng là lâm tích tích phụ thân lại tại gia tộc quyền lực thượng không địch lại cái này nữ nhi bởi vậy có chút lời nói lâm lão gia tùy tiện nói không quan hệ quản gia lại không dám tùy tiện tiếp lao gia tiểu thư mắt minh tâm sáng lên đâu đã là như thế liền từ tiểu thư chính mình làm quyết định đi lâm lão gia nặng nề mà thái một tiếng Nam tử tam thê tứ thiếp vốn là thực bình thường, nàng hiện giờ nháo đến như thế đại, còn không phải là đối thế nhân tuyên cáo, nàng lâm tích tích không thể dung người sao. Được như thế thanh danh, còn có ai dám kết thân? Không ai dám chỉ có thể thuyết minh bọn họ cũng chưa bản lĩnh. Không bản lĩnh nên lăn đến càng xa càng tốt. Mèo đen ưu nhãm mà rời đi lâm lão ra nóc nhà. Nó nguyên bản tính toán thẳng đến hải tỉnh bên kia, đi ngang qua chợ khi, đột nhiên nhớ tới lâm hi hi ở điểm kim cắt giống như thiếu không ít tiền, bước chân không khỏi một đốn. Điểm kim cắt. Mèo đen tổng cảm thấy nó không phải lần đầu tiên nghe tên này, chính là nó như thế nào đều nhớ không nổi đến tột cùng ở đâu nghe qua. Tính. Mèo đen không hề rồi dăm ký ức vấn đề, đồng thời cũng thay đổi muốn đi phương hướng. Lâm Hi Hi con nàng phải làm, nó cũng có nó phải làm. Lâm Hi Hi trở lại hải tỉnh biên đốc công khi, trong tay cầm một chuỗi đường hồ lô ở gặm. Đây là cùng đi nàng đi huyện Nha Triệu Miêu ở nửa đường thượng cho nàng mua, nhìn đến hắn đem đồ vật đưa qua khi... Lâm Hi Hi kinh ngạc lại vui vẻ. Trong thế giới này Lâm tích tích chẳng qua là cái 15 tuổi nữ hài tử, chính là cho tới nay mới thôi, chỉ có triệu miêu một người đem nàng trở thành hài tử đối đãi, Nàng là người khác trong mắt đại tiểu thư. Là lâm gia chủ gia đương gia người. Là muốn nâng đỡ lâm thị đại tộc một đường thịnh vượng phát triển bí kỹ người thừa kế. Nhưng nàng tiếp nhận triệu miêu đưa hồ lâu nào đường kia một khắc, nàng chỉ là một cái hỉ ngọt tiểu nữ hài. Một chuỗi đường hồ lô làm Lâm Hi Hi ngày này tâm tình càng tốt. nàng ngồi ở đốc công trong đình đọc sách tưởng từ thời đại này văn tự ký lục tìm ra một ít hi hữu phẩm tới rốt cuộc lệ thuộc với điểm kim các tinh là chợ thượng lưu thông đều là các đại lục chân bảo nàng cũng đến lấy điểm hiếm lạ phẩm đi đổi tiền mới được thiếu nợ cảm giác cũng thật không tốt lắm đặc biệt là không biết điểm kim các nợ chướng lợi tức có bao nhiêu cao đọc sách nhìn đến một nửa bỗng nhiên có già phó đi tới báo tin tiểu thư bên kia tới một đám người nói muốn gia nhập chúng ta hoạt tỉnh đội ngũ ân Lâm Hi Hi khép lại thư, này thật đúng là mặt trời mọc từ hướng Tây. Nàng đứng dậy chờ xem ra người là ai, lại không nghĩ rằng đám gia phó đem buổi sáng cấp lưu trung thành tạo thế đám kia tráng hán lánh lại đây. Các ngươi không sợ độc trùng. Lâm Hi Hi nhặt nhất quan trọng hỏi. Đi đầu tráng hán thật thà chất phát lời, nhìn về phía đang ở thay phiên hạ giếng khai đào Mai huyện bốn huynh đệ, bọn họ đều không sợ, chúng ta kim xa huyện người, đào chính mình địa phương, giếng, tổng không thể liền Mai huyện người đều so ra kém đi. Lâm Hi Hi trong lòng hiểu rõ, một bên cảm khái này phân ngoại ý muốn chi hỉ, một bên an bài ra phó dẫn bọn hắn đi thêm khế. Trên xe ngửa có một sấp vô dụng quá dùng công khế, lúc ấy nàng chỉ là căn cứ vào lo trước khỏi họa thói quen mà phóng, lại không nghĩ rằng thật đúng là dùng tới. Lại nhìn về phía mai huyện Bốn huynh đệ khi, Lâm Hi Hi giống như gặp được bảo tàng. Đào hải tình đội ngũ một lần nữa dần dần lớn mạnh. Lâm Hi Hi cũng không trông cậy vào một hơi ăn thành mập mạp. Nhưng thật ra lưu huyện lệnh vội xong rồi đập chứa nước phóng thủy công tác, cũng đem trọng tâm chuyển rời đến Hải tỉnh đi lên. Bọn nha dịch trải qua động viên, hơn nữa mấy ngày liền quan sát, đối Hải tỉnh phía dưới hư cảnh không hề mâu thuẫn cùng sợ hãi, rốt cuộc cũng bài suất cắt lượt bắt đầu làm việc biểu. Lâm Hy Hy trộm làm ra phó đem này đó tham dự quá đảo Hải tỉnh người tên gọi đều nhớ thượng, cũng chưa nói muốn làm cái gì dùng. Thu ý dần dần dày, nhưng ngụy quốc đại đa số địa phương như cũ không thấy mưa xuống. Các nơi bùng nổ nạn dân triều cấp quan phủ gây rất lớn áp lực, trong triều cũng phái người tới Thanh Châu khảo sát, kết quả nghe nói vị kia quan viên thiếu chút nữa tại hạ giường trạm dịch bị người giết. Chịu khổ bá tánh nhìn những cái đó làm quan cơm ngon rượu say, có thể nào không hận không oán không khí đâu. Ai? Lô Thanh một mặt cấp ngâm mình ở thao tắm trung lâm hi hi rửa mặt chải đầu tóc, một mặt tràn đầy cảm xúc mà thở dài. Chủ tớ hai người khi nói chuyện, mèo đen tự bên ngoài trở lại phòng trong. Phát hiện nàng ở tắm rửa. Mèo đen không có quá khứ, hãy còn nhảy lên giường, tìm cái thoải mái vị trí bò đi xuống. Hải tỉnh sắp thành. Ngày mai lại đào một ngày, hậu thiên buổi tối là có thể ra thủy. Nhanh như vậy. Lâm Hi Hi nhỏ giọng nói, như suy tư gì. Làm đau tiểu thư sao? Lô Thanh không nghe rõ nàng nói cái gì, có chút xin lỗi mà dò hỏi. Không phải. Lâm Hi Hi nhìn về phía bình phong phương hướng, ở trong lòng hỏi, Hải tỉnh đào thành phía trước, ta còn có một việc muốn làm. Ân. Liên tiếp mấy ngày đều ở vì tầm bảo mà lao lực mèo đen, lúc này đã sắp bị buồn ngủ bà phủ. Nghe ra nó trong thanh âm buồn ngủ, Lâm Hi Hi đơn giản không nói. Trên giường thực mau truyền đến đáng yêu tiếng ấy. Tiểu thương, nô tỉ cảm thấy, gần nhất không thể lại mặc kệ thán cầu chính mình chạy ra ngoài chơi. Hiện tại bên ngoài loạn đâu, thật nhiều người đều ăn không được cơm. Vạn nhất cái nào không có mắt, đem thán cầu đánh đi. Phần 26 Là Nga Lâm Hi Hi cười khẽ là đến xem trọng cái này tiểu ra hỏa. Mấy ngày nay, liền nàng cũng không biết vị này tham ăn tiền chạy nào chơi cái gì đi, tổng cảm thấy là nhãi con đại không khỏi nương. Nếu cùng Lưu Trung Thành giống nhau, bị cái gì yêu diễm tiểu miêu muội mê đến năm mê ba đạo còn không chịu về nhà, nàng cũng sẽ không giống đối đãi Lưu Trung Thành như vậy dễ nói chuyện. Mèo đen trong lúc ngủ mơ đều có thể cảm giác có một cái đôi mắt hình viên đạn bay qua tới, vô ý thức mà ruột ruột cổ, tiếng ấy đều nhỏ đi nhiều. Đêm khuya tĩnh lặng thời gian, Hai bóng người lặng lẽ sờ hướng về phía hải tỉnh khẩu, cũng đưa bọn họ đề ra một đường giỏ che mở ra, chuẩn bị đem bên trong đồ vật đi xuống đảo. Người nào? Không được núp ních. Bên cạnh trong rừng cây bỗng nhiên vụt ra mấy cái hát ảnh. Kia hai người như thế nào cũng không dự đoán được trong rừng cây lại có mai phục, thấy hành tích bại lộ, lập tức sợ tới mức chạy chối chết. Nhưng mà người tới cũng không phải thủ giếng tiểu đội đối thủ, hai người thực mau bị bắt trụ. Tối nay phụ trách dẫn người thủ giếng chính là Tạ Nam Phong. chạng vạng hắn tới thời điểm liền suy nghĩ lâm đại tiểu thư bố trí lâu như vậy mai phục cũng chậm chạp không thấy kẻ cắp xa lưới hay là không có kẻ cắp nhưng cái đó độc trùng thật là từ dưới nền đất chui ra tới thằng đến thân thủ bắt được này hai cái mưu đồ gây rối kẻ xấu lâm ra ra phó thổi đốt mồi lửa điểm dậy sớm trước chuẩn bị ở chung quanh cây đuốc còn không có mở ra kia hai cái kẻ cắp mang đến giỏ tre liền nghe thấy bên trong truyền đến tê tê thanh là xa đi thủ giếng đội chung còn có một người quan sai Nghe thấy này lệnh người sởn tóc gáy phun tin tử thanh âm, không khỏi trong cơn giận dữ, nâng lên chân đối với trong đó một người chính là một đá. Lâm Tiểu Thư vì này mấy khẩu hải tỉnh, ngày ngày làm lụng vất vả, chúng ta đại nhân càng là vì thế không buồn ăn uống, gầy vài cân. Lại xem toàn bộ huyện Ba Tánh, đều ở vào nước sôi lửa bỏng bên trong. nay nạn hạn hán đều đã chết bao nhiêu người. Các ngươi này hai cái hắc tâm can như thế nào có thể một lần lại một lần mà tới quấy rối? Bọn họ đây là giết người. không sai giết người thì đền mạng đem bọn họ áp đến huyện nha đi xử tử đại gia ngươi liếc mắt một cái ta một ngữ cảm xúc tăng vọt lòng đầy căm phẫn chỉ hận không thể ngay tại chỗ xử quyết hai cái kẻ xấu kia hai người kỳ thật cũng nhát gan nghe được chung quanh người đã cho chính mình định rồi tử tội đều gào khăn lên đại gia đại gia tha mạng a là người khác chỉ thị chúng ta làm chúng ta thuê nhi giả trẻ bị người nắm chặt ở trên tay chúng ta cũng là không có biện pháp a tình điểm sức lực đi. Tạ Nam Phong cảm giác muốn bước ra hung phạm, trong lòng may mắn chính mình cũng rốt cuộc có thể vì chủ nhân làm điểm sự, chờ tới rồi huyện nha. Ngươi không chiêu cũng đến chiêu. Ta nhưng thật ra muốn nhìn, đến tột cùng này sau lưng lòng dạ hiểm độc người, đến tột cùng là cái gì nhân vật. Chương hai mươi trừ bỏ Hải Tỉnh ở ngoài. Lưu Huyện lệnh bị từ trong lúc ngủ mơ mạnh mẽ tiêu khởi, đôi mắt đều vẫn là sưng. Bất quá hắn ở thang đường trước đã nghe sư gia bản tóm tắt đại khái tình huống, lúc này tinh thần phân chấn. thực chờ mong nghe tội phạm cung thuật ra cái kia phía sau màn độc thủ thang đường uy võ kim sa huyện bắt đầu rồi 10 năm tới nay lần đầu tiên hơn phân nửa đêm thẩm phạm nhân đều ở ngủ say trung bá cánh không có thể nhìn đến xuất sắc hiện trường nhưng ngày hôm sau buổi sáng các phố đầu hẻm đều dán co quan phủ tuyên bố bố cáo tin tức sáng sớm thượng liền truyền khắp từng nhà nguyên lai like độc trùng là nhân vi thả xuống cái kia trương tài chủ cũng thật không phải đồ vật Hắn loại người này nên ở đại lao quan cả đời Ta liền nói ngầm sao có thể toát ra nhiều như vậy loại đồ vật này. Ngươi nói con giết ta còn hành, con nện cũng đến có biện pháp ở trong đất tồn tại nha. Xem diễn ba cánh tự nhiên nhẹ nhàng, nhưng đã từng hưởng ứng lệnh triệu tập quá lâm ra lao công những người đó ra, sôi nổi bắt đầu phạm sầu. Bọn họ trước đây nói đi là đi, chắc là đắc tội lâm ra đâu. Nay hải tình đào không ra con hảo, muốn đào ra, bọn họ sợ là ra nhiều ít bạc đều tiếp không tiếp nước đi. Trong thành mấy nhà vui mừng mấy nhà sầu. mà ngoại ô đảo hải tỉnh công trình còn ở khu chiêng gõ môm mà tiếp tục tiến hành buổi chiều nghỉ tạm qua đi trung đình mang theo lão tứ dương bình khôn là ngũ hùng lỗi phân biệt hạ tam khẩu hải tỉnh nào biết ba người mới vừa một cái sẻng đi xuống liền thấy có một đóa tiểu cột nước gào ào ra bên ngoài mạo trung đình có thể cảm giác được dưới chân có rất nhỏ trấn cảm phỏng chừng lần này thật sự thành hắn vội nắm lên treo ở giếng trên vách đèn tung túng hệ ở chính mình trên eo dây thừng chú ý kéo ta Theo sau cột chắc cái sẻng, lấy tiểu lưỡi hái câu lấy thổ tầng cứng rắn giếng vách tường, bắt đầu hướng lên trên leo lên. Cùng lúc đó, Dương Bình Khôn cùng Hùng Lỗi cũng ở bằng mau tốc độ thượng triệt. Bọn họ mới đi lên không lâu, một trận rõ ràng động đất lệnh trên mặt đất mọi người sắc mặt đại biến. Mèo đen nâng chảo, dùng thịt lót đẻ xuống Lâm Hi Hi bởi vì khẩn trương mà rõ ràng đổ mồ hôi tay, đừng hoang hốt, nước biển sẽ không phun trào mà ra, mà cũng sẽ không vỡ ra. Đưa tới như vậy nhiều thủy, khẳng định là sẽ có chút động tĩnh. Cứ việc nghe xong an ủi, nhưng Lâm Hi Hi vẫn là bản năng ôm sắt trong lòng ngực miêu. Tiểu thư ngồi sổm xuống. Cùng với chấm đất động càng ngày càng kịch liệt, Trung Đình mang theo các huynh đệ trước tiên đi vào Lâm Hi Hi bên người bảo hộ. Không chỉ có ngoại ô, toàn bộ Long Chu thành người đều cảm giác được địa chấn. Khởi điểm, ai cũng không biết này chấn động là bởi vì Hải Tỉnh thành công thông thủy, còn tưởng rằng là năm nay số phận vô dụng, trước có đại hạn, lại có địa chấn. Bởi vì hỗn loạn, trong thành còn phát sinh vài lần cướp bóc sự kiện. gặp hai họa dân chạy nạn vọt vào quán trà quán rượu liền vì đoạt một ngụm ăn địa chấn chỉ rằng con nửa nén hương thời gian trong thành bạo động cũng thực mau bị quan phủ bình ổn địa chấn sau khi kết thúc không lâu hải tỉnh thông tin tức lan truyền nhanh chóng cũng nhanh chóng truyền khắp kim sang huyện tất cả mọi người sôi trào, đều sôi nổi muốn đi xem náo nhiệt mà ở mọi người tới phía trước lâm hi Hi ôm mèo đen đại tiên đem tam túi đã sớm chuẩn bị tốt bí mật phối phương tính cả nặng chữ cự thạch trầm hải tỉnh Phối phương không có công khai, kỳ thật bên trong chỉ là thả mối, đường này đó nội thủy là có thể phân giải đồ vật, như vậy có thể bảo đảm, chẳng sợ tương lai có một ngày người có tâm tra khởi, nàng phóng mấy thứ này cũng bại lộ không được bất luận cái gì dấu vết để lại. Nước biển tinh trí một ngày là có thể dùng, đến lúc đó bơm nước, phân thủy còn cần vất vả đại gia. Lâm Hi Hi điểm vài người lưu lại, rốt cuộc kế tiếp còn sợ có người tiếp tục tới phá dối. Nàng chuẩn bị hồi Lâm Phủ cùng người trong nhà chia sẻ tin tức tốt này. Mèo đen lại bỗng nhiên từ nàng trong lòng ngực nhảy xuống, cũng không quay đầu lại mà chiều phụ cận một cái đỉnh núi đi đến. Tháng cầu. Lâm Hi Hi Hô. Cùng ta tới. Có cái gì cho người xem. Thực thần bí bộ dáng A. Lâm Hi Hi nhắc tới tà váy, bước vào cập đầu gối cao cỏ hoang tùng. Tiểu thư ngươi đi đâu? Hùng lôi khi còn nhỏ truy hồ ly đến bụi cỏ, bị rắn độc căn quá, thấy Lâm Hi Hi càng chạy càng xa, một bên hỏi một bên đuổi theo. trung đình lo lắng lão ngũ một người bảo hộ không hảo lâm hi hi lập tức đẩy đẩy dương bình khôn không tử ngươi cũng đi xem ân dương bình khôn sao thượng miệng giếng bên cạnh đặt lưới hái ba bước cũng làm hai bước vội vàng đuổi kịp hùng lôi đã đuổi theo lâm hi hi xuất phát từ đối xà sợ hãi hắn nhất thời bỏ qua trong lòng những cái đó quý củ bắt lấy lâm hi hi cánh tay tiểu thư không không cần lại hương sơn trong núi đi bụi cỏ càng ngày càng càng sâu xa trùng chuột kiến thú Rất nhiều. Không quan hệ, ta thể chất đặc thủ, mấy thứ này sẽ không tới gần ta. Lâm Hi Hi cười nói, bước chân chưa đình, Nhưng tiểu thư ngươi, ngươi muốn đi đâu đâu? Hùng Lôi xem khuyên không được nàng, đành phải tiếp tục đi theo. Hắn lưu loát mà rút ra bên hông đừng đoản truy thủ, chuẩn bị tùy thời ứng đối đột phát chẳng hướng. Lâm Hi Hi chỉ là dư quang chú ý tới hắn, nhưng Hùng Lỗi vừa rồi cái kia động tác, cho nàng một loại người này võ công thập phần cao cường cảm giác. Ở đi theo mèo đen đi tới trên đường. nàng lặp lại hồi tưởng đã nhiều ngày từ mai huyện năm người trên người nhìn đến chi tiết bọn họ đích sắc không giống giống nhau điển hán nông phu trên người không có cái loại này đột cảm bọn họ không chỉ có tinh tráng còn thực linh hoạt nhanh nhẹn nhạy bén hùng lỗi nàng đột nhiên hỏi các ngươi nguyên bản tính toán thượng kinh thành đi làm cái gì mua bán a chúng ta tiểu thư việc này ngươi hỏi em út vô dụng hán cùng ta đều là từ nhỏ liền đi theo đại ca nhị ca mông mặt sau chạy bọn họ nói làm cái gì như thế nào làm chúng ta liền đi làm đuổi kịp bọn họ dương bình khôn cười hì hì thay thế hùng lỗi cho giải thích lâm hi hi hiểu rõ vậy các ngươi huynh đệ chi gian cảm tình là thật sự rất tốt rồi Là thực hảo không phải thân sinh hơn hẳn thân sinh dương bình khôn một bên nói chuyện một bên cùng hùng lỗi một tả một hữu mà cắt thảo vì lâm hi hi khai đạo mau tới rồi lâm hi hi nhìn thấy mèo đen ở chân núi một cái thạch động khẩu dừng lại đoán được nó nói đồ vật liền ở bên trong bắt đầu mà không đổi sắc mà biên rối nói vừa mới địa chấn thời điểm ta nghe thấy này phụ cận có chút trầm đủ, cảm giác như là sơn bên này phát ra tới cho nên tỏ mỏ đến xem tiểu thư miêu giống như thực thực thông minh hùng lỗi nhìn tới trước một bước mèo đen nhất miệng cười nó hiểu tiểu thư ý tứ ngày thường ra thật sự cũng liền hôm nay nghe lời điểm e sợ cho người khác quá mức chú ý tới cái này thiên đại bí mật lâm hi hi vội vàng gỡ xuống mèo đen trên đầu cơ trí quan hoàn Hùng lỗi nhưng thật ra không có nghĩ nhiều chẳng qua trong lòng yên lặng có chút này chỉ áo cơm vô ưu miêu mà ở mèo đen bổn tiên xem ra nó gần nhất muốn nhọc lòng sự tình cũng không nên quá nhiều chờ lâm hi hi vừa đi gần mèo đen liền nhìn chằm chằm cửa động chỗ mấy khối thoạt nhìn có chút dị thường đá vụn đầu nói cho lâm hi hi đá vụn trước là phấn phỉ trong động có khác tử tinh phấn phỉ tử tinh này trong núi có phương diện này quạng lâm hi hi ánh mắt sáng lên trong đầu loang loáng đồng vàng dầm vang thanh âm Mèo đen nói, đồ vật không nhiều lắm, ngươi làm cho bọn họ hai nghị cách một lần toàn lấy đi. Lâm Hi Hi tò mò, bên trong là cái gì? Núi vàng núi bạc. Đi nhìn liền biết. Mèo đen nhàn nhãm mà thông thả mà lắc lắc cái đuôi, cũng không tưởng giải đáp. Các ngươi mang ngồi lửa đi. Lâm Hi Hi định liệu trước, chúng ta vào động nhìn xem. Tiểu thư, này sơn động thoạt nhìn người, khéo lánh ít dấu chân người, vạn nhất có dấu giã thú.